Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện Đường môn anh hùng chuyện trên kênh H2X Audio Ở giữa di tích cổ thần, một mảnh đất trống trải bằng phẳng Tại đây mặt đất cho người khác cảm nhận hoàn toàn là bằng đá Lúc trước tại đây nhóm cổ thần vì có thể chống cự thôn phệ đến từ chính lỗ đen đã từng đem hết toàn lực tận khả năng áp súc thần giới Cho nên tại đây hình dạng mặt đất mặc dù nhiều dạng Nhưng bất luận một chỗ đều ẩn chứa thần lực độ áp súc cao, cũng không dễ dàng bị phá hư. Đây cũng là vì cái gì trường cung uy bọn hắn đem chiến trường chọn lựa ở chỗ này. Giờ khắc này, phía trên ngay tại mảnh đất trống này đứng đấy 12 vị thần cách, 12 vị thần cách cấp độ thần vương. Bọn hắn đối đầu lẫn nhau, mặc dù riêng phần mình đều thu liễm lấy khí tức, nhưng như cũ có loại hương vị tia chớp lôi đình va chạm. Đường Tam không hề nghi ngờ ở vào giữa phe mình. Cùng đối mặt hắn rõ ràng là quang minh thần vương trường cung uy. Ngay tại vừa rồi, song phương bọn hắn đã phân biệt thăm dò qua hình dạng mặt đất di tích cổ thần rồi. Đối với ở bên trong cái khu này đã hiểu rất rõ. Đường Tam phát hiện tại bên trong di tích cổ thần này, thần thức đã bị thần lực dày đặc ảnh hưởng. Hơn nữa, ở chỗ này còn có tác dụng lực hút cực lớn, muốn bay cũng cần tiêu hao thần lực thật lớn. Chỉ có sông ra ngoài ngàn mét mới có thể thoát ly phần lực hút không chế này. Không thể nghi ngờ. Cái này đều hạn chế ở song phương phát huy trong chiến đấu Nhưng đồng thời cũng làm cho bản thân cái di tích của thần này thích hợp hơn làm chiến trường Nếu như đổi thành một tinh cầu thể tích ngang nhau Căn bản không có khả năng tiếp nhận được 12 đại thần vương va chạm Không dùng được vài cái, chỉ sợ sẽ triệt để hỏng mất Bởi vậy, tuy đối với tại đây cũng không tính quá quen thuộc Nhưng đối với cái sân bãi chiến đấu này đường tam bọn hắn vẫn là rất hài lòng Đây là một nơi có thể đầy đủ phát huy thực lực bọn hắn Ánh mắt trường cung uy dừng lại tại trên khuôn mặt đường tam Tham dò hoàn tất hay chưa? Quý phương thấy như thế nào? Đường tam nhẹ gật đầu Chúng ta cũng đã hoàn thành tham dò toàn diện Quang minh thần vương trường cung uy nói Như vậy, các ngươi có thể đưa ra phương thức cụ thể so đấu trận này rồi Ngày đó lúc ước định chỉ nói là hình thức song phương so đấu cùng với nhân số cụ thể tham chiến Nhưng so đấu như thế nào lại không có quy định Chỉ là không rõ ràng nói đem đối phương triệt để đánh bại mà tính toán Hôm nay thăm dò qua di tích cổ thần Về sau chiến đấu chi tiết không thể nghi ngờ còn phải lại chia nhỏ thoáng một chút Sáu đại thần giới bên này lựa chọn sân bãi Phương thức chia nhỏ trận đấu chi tiết dĩ nhiên là thần giới đấu la bên này Đừng tam trầm giọng nói Chúng ta đã vừa mới thương lượng qua Như cũ là song phương trước tiên tất cả phái ra năm người Chúng ta đã thăm dò qua Bên trong di tích cổ thần thật sự chỉ có 3 con đường Chính giữa là một đầu tất cả hai bên là một đường miễn cưỡng có thể thông hành. Bởi vì ở chỗ này phi hành khó khăn, mà nếu như cứng ép đến không chung lại dễ dàng đã bị đối phương toàn lực đánh lén. Cho nên ba cái thông lộ này rất trọng yếu. Vì cam đoan tính công bằng của trận đấu, ta cảm thấy song phương chúng ta có lẽ riêng phần mình thiết trí một cái đại bản doanh, phóng một cái dấu hiệu tại đâu đó. Một trong điều kiện chiến thắng, phương nào đoạt được vật đánh dấu của đối phương ở đại bản doanh sẽ coi như là thắng. Còn có một loại chính là, Chiến thắng tất cả mọi người đối phương cũng coi như là thắng. Người mất đi sức chiến đấu có thể chủ động nhận thua. Cũng có thể do đem người đánh bại đem hắn ném ra ngoài phạm vi di tích cổ thần. Chỉ cần bay ra di tích cổ thần ngàn mét, sẽ coi là thoát ly chiến trường không thể tái chiến. Trong mắt trường cung uy hào quang lập lẻ. Nghe rất công bằng, như vậy vật tiêu chí của song phương nên thiết lập như thế nào đây? Đường Tam nói. Đây cũng là một bộ phận thực lực của song phương. Cho nên ta đề nghị riêng phần mình thiết lập. Có thể sử dụng bất kỳ vật gì, nhưng sau khi kết thúc thiết lập phải nói rõ ràng cho đối phương. Làm cho đối phương biết được hình dạng cụ thể. Do đó tại về sau mới có thể đi thu hoạch. Có thể chứ? Trường Cung Uy quay người nhìn về phía các vị thần vương phe mình. Sau khi mọi người hơi chút tự hỏi đều hơi hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thần giới đấu la bên này đã đưa ra phương án. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không có dị nghị. Trường Cung Uy nói. Được. Chúng ta đây trước hết chọn chỗ khởi điểm thiết trí vật tiêu chí. Sau khi chuẩn bị xong phóng ra thần lực nhắc nhở. Chúng ta riêng phần mình phái một người đi xác nhận vật tiêu chí đối phương. Sau đó khi bọn hắn riêng phần mình trở về tới đại bản doanh, trận đấu sẽ bắt đầu. Như thế nào? Được. Đường Tam không chút do dự một lời đáp ứng. Trường cung uy nhìn hắn thật sâu. Chờ mong va chạm cùng các ngươi Hắn đương nhiên hiểu được đường Tam đã đưa ra phương thức chiến đấu như vậy. Theo ý nào đó đi lên mà nói, loại này phương thức chiến đấu này nhất định là có lợi đối với thần giới đấu la bên này. Nhưng đối với điểm này, Trường Cung Uy cũng không phải quá lo lắng. Tại hắn xem ra, vô luận là điều kiện có lợi cỡ nào cũng cần đủ thực lực để chèo chống. Vừa rồi bọn hắn cũng đã quan sát qua tình huống thần giới đấu la bên này rồi. Chân chính có khí tức cấp độ thần vương chỉ có ba người. Ba người khác rõ ràng phải kém một bậc. Mặc dù cái này lại để cho bọn hắn đầy đủ chấn kinh rồi Thế nhưng mà ba gã thần vương đấu với 6 gã thần vương Loại này tỷ số thắng xuất hiện khả năng không thể nghi ngờ là rất thấp Hơn nữa, coi như là thần giới đấu la bên này có thể tìm ra 6 vị thần vương cũng không có tác dụng gì Dù sao sau lưng bọn hắn chỉ có một thần giới chẻo trống Lực lượng một cái trung tâm thần giới thần giới là có hạn Sao có thể so sánh được cùng 6 cái thần giới Hiện tại trường cung uy sắc thực là hy vọng đường tam bọn hắn có thể thể hiện ra thực lực càng mạnh hơn nữa. Thực lực thần cách thần giới đấu la càng mạnh hơn nữa, ý nghĩa là về sau bọn hắn tại thời điểm dung hợp thần giới. Thông qua nổ lớn đại phá diệt thoát ly lỗ đen sẽ có tỷ lệ cao hơn một chút. Sáu đại thần giới bên này, các vị thần vương khác nghĩ cùng hắn cũng không sai biệt lắm. Dù sao, thực lực bày ở trước mắt, cho nên tại phương diện chi tiết trận đấu cũng sẽ không có tranh luận gì. Trận cuộc chiến chúng thần này sau khi chấm dứt Chính là cơ hội tốt nhất để bọn họ thoát ly lỗ đen Song phương riêng phần mình Lui về phía sau Đường Tam dẫn theo tình tự chi thần hoắc vũ hạo Thiện lương chi thần liệt diễm Tà ác chi thần cơ động Đại lực thần Chu Duy Thanh băng hỏa ma chủ dung niệm băng Sáu người cùng một chỗ nhanh chóng hướng Một phương di tích cổ thần bay đi Bên kia Quang Minh thần vương trường cung uy Cuồng thần lôi tường Tử thần A Ngốc tiên đế Hải Long Thiên đế thiên ngân cùng cầm đế diệp âm trúc tức thì hướng phía bên kia bay đi. Song phương để là đang cách mặt đất không đến chừng 30 thước mà phi hành. Trong vòng ngàn mét, độ cao phi hành càng cao đã bị di tích cổ thần tiêu hao lại càng lớn. Song phương riêng phần mình đều ngưng tụ ra một quang cháo, đem sáu đại thần vương phe mình bao phủ ở bên trong. Như vậy coi như là thần thức cũng đừng trộm dò xét đến cái gì. Đường tam nhìn về phía hoắc vũ hạo. Đã chuẩn bị xong chưa? Hoác vũ hạo nhẹ gật đầu, đáy mắt rõ ràng có chút vẻ hưng phấn. Trong mắt đường tam hào quang lấp lẻ. Tốt, cứ dựa theo kế hoạch bố trí ban đầu mà tiến hành. Di tích của thần mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng đối với bọn hắn những thần cách này mà nói, tốc độ phi hành vẫn là cực nhanh. Rất nhanh, 6 người đường tam liền đi tới một khối đất chống biên giới cuối cùng. Tương ứng tại xa xôi đối diện cũng có một khối đất trống, cái này là đại bản doanh theo như lời của trường cung uy. Song Phương chờ một chút sẽ khởi điểm tại đây, đến tiến hành so đấu cùng đối phương. Đường Tam hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu tại giữa giữa trung tam đất chống hạ xuống, hắn không có nửa phần dừng lại, hai tay vung lên nhẹ nhàng hướng phương hướng mặt đất nhấn một cái, lập tức một đạo quang mang bắn ra chát xuống mặt đất. Cái kia là một cây cột sắt nhìn về phía trên đường kính ước chừng một mét, mặt ngoài cột sắt nhộn nhạo lấy vầng sáng màu, mới cắm vào mặt đất đã phát ra âm thanh ầm vang trầm thấp. Sau đó theo mặt ngoài bảo vệ, mà bắt đầu xoay tròn ra nguyên một đám khối kim loại. Những khối kim loại này tự động xếp đặt tổ hợp, trong đó có phần lớn gai nhọn theo trong cột sắt phân ra, dùng thần lực cứng rắn đâm vào mặt đất. Dùng cường độ mặt đất của di tích của thần loại này, vậy mà cũng không cách nào ngăn cản nó đâm xuyên. Những mũi khoan kim loại này đem cột sắt một mực cắm xuống mặt đất đem hắn cắm vững chắc. Càng nhiều khối kim loại xoay tròn đi ra, ở trung quanh dần dần biến ảo thành hình. Âm vang tổ hợp không ngừng vang lên, mỗi một lần tổ hợp cột sắt đều biến lớn vài phần. Một lát sau cũng đã diễn hóa trở thành một tòa tháp kim loại có sáu mặt cao 13 tầng. Toàn thân tháp kim loại tản ra hào quang chín màu nội ẩn. Cũng không có khí tức cường thịnh gì chảy xuôi đi ra, nhưng chỉ dùng để con mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được, nó không giống cảm nhận người thường. Làm cho người ta cảm giác được không giống phàm phẩm. Đối mặt tòa tháp này, trên mặt Hoắc vũ hạo toát ra vẻ hài lòng. Sau đó hướng đường tam nhẹ gật đầu Đường tam mỉm cười hướng hắn giơ ngón tay cái lên hoắc Vũ Hạo nhìn thấy động tác này của hắn không khỏi sừng sốt một chút Phải biết rằng, ngày bình thường vị nhạc phụ đại nhân này của chính mình thế Nhưng mà có rất ít thời điểm khích lệ chính mình Lúc này khiến trong nội tâm hắn không khỏi một hồi kích động Hắn ẩn ẩn cảm giác được, tại trong mắt nhạc phụ đại nhân Chính mình giống như có lẽ đã thật sự đã trở thành người một nhà Còn có cái gì càng làm hắn hưng phấn hơn đây? Đường Tam nói. Phát tín hiệu đi. Bên kia Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy cùng các vị Thần Vương cũng đi tới chỗ khởi điểm bọn hắn bên này. Trường Cung Uy hướng mọi người hỏi. Chúng ta dùng vật gì làm vật tiêu chí? Mọi người đối mắt nhìn nhau. Về sau tiên đế Hải Long đứng dậy. Để cho ta. Thời điểm lúc trước tiên giới chúng ta bị cuốn đi. Phật giới lưu lại ở chúng ta tại đây một kiện Phật Bảo đã từng che chở tiên giới rất tốt. Phật Bảo này ta không cách nào trực tiếp vận dụng. Nhưng là cái Phật Bảo này lại có lực phòng ngự rất mạnh. Từng đã là huynh đệ của Như Lai chuyển thế cho hắn, cho nên mới có cái Phật Bảo này tại tiên giới. Vừa nói, trong mắt Hải Long Kim Quang lóe lên, một màn kỳ dị xuất hiện. Một vòng quang hoàn Phật giới hiện ra tại sau đầu hắn. Sau đó một tên tăng nhân hai mươi mấy tuổi trên mặt dáng tươi cười, nhìn về phía trên theo bên trong quang luân đi ra. Tay hắn nước Pháp chú nhìn về phía Hải Long lúc mỉm cười gật đầu. Sau đó tự nhiên mà vậy đi tới vị trí trung ương khoanh chân ngồi xuống. Quang ảnh thu nạp, tăng nhân biến mất. Một chuỗi 18 khỏa Phật châu tạo thành cũng tùy theo rơi tại đó. Nó nhìn về phía trên bay bổng, không thu hút chút nào. Tưởng tượng vô căn cứ tại trong không khí, cũng không có bị di tích của thần ảnh hưởng. Lôi từng hỏi, cái này thật sự có thể sao? Hải Long ha ha cười cười, là do 18 khỏa Phật tổ xá lợi tử tạo thành. Phật giới không có siêu thần khí, nhưng cái này cũng tuyệt đối là Phật bảo cấp cao nhất. Muốn cầm lấy nó không phải dựa vào thực lực, mà là phải dựa vào nhân quả mới được. Không dễ dàng như vậy đâu. Không tin các ngươi có thể thử xem. Loại chuyện này lôi tường rất tò mò. Hắn tiến lên một bước thử đi lấy vòng Phật châu kia. Lập tức bên trên Phật châu vầng sáng lưu chuyển, Sáu âm thanh phản sướng tùy theo vang lên. Mười tám khỏa Phật tổ xá lợi kim quang đại phóng. Một cỗ ý niệm đại từ đại bi phiêu đáng mà ra. Lôi tường chỉ cảm thấy nội tâm của mình lập tức tự trở nên bình thản, vô ý thức muốn hai mắt nhắm lại khoanh chân ngồi dưới đất. May mắn, một vòng lãnh ý trên không trung hiện lên khiến hắn mới thanh tỉnh lại. Vội vàng thả Phật tổ xá lợi, tất cả mới khôi phục bình thường. Nhưng hắn cũng vô ý thức liền lùi lại vài bước sắc mặt biến hóa, nếu như không phải trung tâm thần giới của hắn hộ chủ. Chỉ sợ vừa rồi hắn đã muốn đi vào đến trong không gian hư ảo của Phật quốc, đã bị Phật tổ xá lợi tẩy lễ rồi. Không nói thêm gì, lôi từng hướng hải long rơ ra ngón tay cái. Đã có hắn nếm thử, mọi người tự nhiên lại không dị nghị gì, Trường Cung Uy nói. Phát tín hiệu đi. Đúng lúc này, xa xa một đạo kim quang phóng lên trời, lại để cho bọn hắn thấy rõ ràng. Tín hiệu đến từ chính thần giới đấu la cũng đã phát ra. Trường Cung Uy hỏi. Ai đi thăm dò xem? Ta đi cho. Mở miệng chính là A ngốc bình thường gần đây trầm mặc. Đối với vị tử thần này chủ động nói ra, tất cả mọi người không khỏi có chút kinh ngạc. Bình thường nhưng hắn là không nguyện ý nhất chủ động làm cái gì? Được. Trường cung uy không chút do dự đáp ứng một tiếng. Tử thần dung thân nhoáng một cái đã hóa thành một đám yên vân giống như biến mất. Thời gian không dài, một đạo thân ảnh cũng ra hiện tại bọn hắn bên này, đến không phải người khác đúng là băng hỏa ma chủ dung niệm băng do cuốn nhu hòa ở thân thể của hắn làm hắn nhìn về phía trên tràn đầy hương vị nhẹ nhàng dung niệm băng hướng năm vị thần vương có chút gật đầu thăm hỏi sau đó ánh mắt đã rơi vào phía trên cái vòng phật tổ xá lợi kia nếu là vật tiêu chí tự nhiên là chỉ có thể xem không thể đụng vào ánh mắt dung niệm băng sáng quắc nhìn vòng phật tổ kia trọn vẹn dừng lại một đoạn thời gian rất dài mới có chút gật đầu trầm giọng nói ta hiểu được nói xong câu đó. Hắn không chút do dự lập tức quay người rời đi. Không có dừng chút nào. Bởi vì khi hắn trở về tới thần giới đấu la bên kia, một khắc này cũng ý nghĩa là trận này cuộc chiến chúng thần này sẽ mở ra. Bên kia, A ngốc tại trong chốc lát cơ hồ là cùng dung niệm băng đồng thời đến đối diện. Khi hắn nhìn thấy tòa tháp này lóe ra hào quang chín màu, không khỏi lông mày nhíu chặt. Cái tòa tháp cao này bản thân không coi vào đâu, nhưng quan trọng nhất là nó phòng hộ rất mạnh. Coi như là thần thức cũng đừng muốn giỏ la đến mảy may ảo diệu trong đó. Cho nên, tại khi cẩn thận nhìn chăm chú, hơn nữa dùng thần thức đi quan sát, về sau hắn nhưng lại chẳng được gì cả. Mà lúc này đây, hắn đã cảm giác được dung niệm băng sắp quay trở về, không dám lãnh đạm lập tức xoay người tiệu đi. Bằng không mà nói, một khi dung niệm băng trở về, hắn phải đối mặt với ít nhất 5 vị thần vương công kích. Băng hỏa ma trù dung niệm băng cùng tử thần A Ngốc cơ hồ là giao thoa mà qua. Không hề nghi ngờ, thần giới đấu la bên này khởi động nhanh hơn. Đường tam ở lại đại bản doanh, thân thể chậm rãi nổi giữa không trung ánh mắt bình tĩnh dừng lại tại đâu đó. Tựa như lúc trước hắn nói như vậy, tại thần giới đấu la bên này hắn cũng không phải một trong năm vị thần vương mở màn tham chiến, mà là làm dự bị. Làm dự bị tùy thời cũng có thể đi đón thay vị trí một vị thần vương. Mà vị thần vương kia thì cần lập tức thoát ly chiến trường. Người bị tiếp nhận cần vỗ tay cùng người tiếp nhận. Về sau nhất định phải quay về đại bản doanh Sau đó mới có thể lần nữa thay người Theo đại bản doanh xuất phát Tổng cộng 3 cái thông lộ đi thông tới đại bản doanh đối phương Không thể nghi ngờ Thông lộ chính giữa là ngắn nhất Hai bên thông lộ dài hơn nhiều Dung niệm băng sau khi quay về Thần giới đấu la bên này năm đại thần vương cơ hồ là trước tiên hành động Một con đường chính giữa Thiện lương chi thần liệt diễm tà ác chi thần cơ động nhanh chóng khởi động đi về trước Đường bên trái là băng hỏa ma chú dung niệm băng, đường bên phải bất ngờ đúng là đại lực thần chú Duy Thanh cùng tình tự chi thần hoắc vũ hạo. Cái sách lực này hiển nhiên cũng sớm đã chế định tốt, năm đại thần vương đồng thời đẩy về phía trước tiến. Nhanh chóng đi về phía trước. Cùng lúc đó, bên kia, tử thần A Ngốc cũng đã quay trở về tới trong đại bản doanh, đem tình huống chính mình nhìn thấy đơn giản như tả thoáng một chút. Trường cung uy lông mày câu lại. Trước tiên không cân nhắc những này, toàn diện ứng chiến trước đã. Coi như là vật tiêu chí của bọn hắn có tính đặc thù, bọn hắn cũng cần có được đầy đủ thực lực chống đỡ được chúng ta mới được. Nếu không, người toàn bộ bị loại bỏ bọn hắn cũng là thua. Ta sẽ dự bị để đối đầu cùng đường tam, người khác giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Trường cung uy ra lệnh một tiếng, năm đại thần vương khác cũng đi bắt đầu chuyển động. Chính giữa là cầm đế Diệp âm trúc. Đường bên trái là thiên đế thiên ngân cùng cuồng thần lôi tường. Đường bên phải là tử thần á ngốc cùng tiên đế hải long bảo trì trận hình hai một hai sáu đại thần giới bên này cũng chậm rãi đẩy về phía trước người của bảy đại thần giới đang xem cuộc chiến theo song phương bắn ra tín hiệu trong nhèm mắt đó tất cả ánh mắt cũng đã tập trung vào phía trên di tích cổ thần lòng của mỗi người đều không tự chủ được bị tác động bởi vì vì bọn họ đều hiểu được cuộc chiến có một không hai này sắp bắt đầu đường tam cùng trường cung uy bởi vì khoảng cách xa xôi lại có địa hình sông núi che chắn lẫn nhau tầm đó là nhìn không thấy nhau Hơn nữa, thần thức ở chỗ này cũng chịu ảnh hưởng, không có biện pháp trực tiếp dò xét đến tình huống đối phương. Nhưng là, thần vương với phe mình là có thể thông qua liên hệ được lẫn nhau. Cho nên tình huống song phương vẫn có thể đủ biết được. ban đầu trong sáu đại thần dưới bên này làm dự bị cũng không phải trừng cung uy, hắn vậy cũng là tạm thời biến trận. Bởi vì hắn nhất định phải tập trung vào đường tam mới được. Không hề nghi ngờ, đường tam mới là hạch tâm chính thức của thần giới đấu la. Hoắc Vũ Hạo cùng Chu Duy Thanh nhanh chóng đi về phía trước, hai người kéo dài lấy đường bên phải rất nhanh đi về phía trước. Một bên đi vội, Chu Duy Thanh một bên thấp giọng hướng Hoắc Vũ Hạo nói ra. Vũ Hạo ngươi chọn một nơi tốt đi, sau đó lập tức nói cho ta biết, để ta cùng ngươi phối hợp mai phục. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói. Nơi cũng sớm đã chọn xong rồi. Một trong năm vị thần xuất phát trước, chính thức hạch tâm cũng không phải cơ động, liệt diễm cấp độ thần vương, mà là Hoắc Vũ Hạo. Nguyên nhân rất đơn giản, thần thức hắn có không giống người thường, hoặc là nói là thiên phú không giống người thường. Tại bên trong, toàn bộ thần giới đấu la, nếu như đơn thuần so đấu thần thức không có bất kỳ người nào có thể vượt qua Hoắc vũ hạo được. Lúc trước tại đấu la đại lục, hắn tiên thiên thức tỉnh võ hồn là cái gì? Chính là con mắt. Không chỉ là con mắt, càng là tâm nhãn. Hơn nữa, Hoắc vũ hạo mặc dù không có siêu thần khí. Nhưng hắn tại bên trên đấu la đại lục tự nghĩ ra hệ thống hồn linh. Chính là thủy tổ của hồn linh, hồn lực hắn lại là cường đại cỡ nào. Đơn thuần từ lực chiến đấu cá nhân, thực lực hoắc vũ hạo so với thần vương cũng kém không được bao nhiêu. Trọng yếu hơn là hắn có năng lực thống ngự toàn trường. Trên chán, một đạo kim tuyến chậm rãi vỡ ra hóa thành một cái mắt dọc. Lập tức, tại ở bên trong thế giới tinh thần hoắc vũ hạo, cảm giác nhanh chóng lan tràn. Tất cả trung quanh đều đã trở thành một bộ phận bên trong thị giác hắn, như là không gian ba chiều hiện ra ở trong óc hắn. Di tích của thần có thể hạn chế thần thức, nhưng lại hạn chế không được con mắt linh hoạt dò xét. Đây chính là con mắt dò xét, tình huống trong phạm vi lớn lập tức được hắn nhìn kỹ. Giống như là trên bầu trời thêm một con mắt ưng quan sát toàn trường. Đầu tiên xuất hiện con mắt dò xét tự nhiên là mấy người khác của thần giới đấu la bên này. Khoảng cách gần hắn, Chu Duy Thanh đầu tiên được Hoắc Vũ Hạo liên tiếp cùng một chỗ. Tại trong thần thức, Chu Duy Thanh lập tức bị cộng hưởng tất cả cảm giác của Hoắc Vũ Hạo. Đồng dạng là hình vẽ không gian ba chiều hiện lên tại trong óc hắn. Sau đó nhanh chóng tận lực nối tiếp liệt diễm cùng cơ động, hai đại thần vương cũng riêng phần mình được kết nối vào, hoàn thành con mắt giò xét cộng hưởng. Cuối cùng là dung niệm băng bên trái. Năm người thông qua con mắt giò xét của Hoắc Vũ Hạo lập tức đã được liên tiếp lại với nhau. Đường Tam sở dĩ lựa chọn chiến đấu ba đường, mà không phải toàn bộ thần vương song phương trực tiếp va chạm. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì con mắt dò xét của Hoắc Vũ Hạo có thể cộng hưởng. Con mắt linh hoạt bao trùm phạm vi cực lớn, dưới loại tình huống này mặc dù mọi người khoảng cách rất xa, nhưng như cũ là năm là một thể, thời khắc mấu chốt có thể nhẹ nhõm điều động. Có thể nói, khi trong óc mỗi người bọn hắn đều có thêm một cái bản đồ nhỏ, có thể thấy rõ ràng vị trí lẫn nhau, cũng có thể chú ý đến tình huống lẫn nhau. Bởi như vậy, trợ giúp nhau sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Tự nhiên là chiếm cứ thượng phong. Sáu đại thần vương bên kia, luận thực lực đơn thể bình quân không hề nghi ngờ là toàn bộ áp chế thần giới đấu la. Nhưng là, đó cũng không phải chiến đấu một đấu một mà là đoàn chiến. Trong chiến đấu đoàn chiến trọng yếu nhất là phối hợp. Sau khi ý thức được con mắt linh hoạt dò xét cộng hưởng thay thế, tất cả đối với thần giới đấu la bên này trở nên dễ dàng hơn rồi. Trừ năm vị bọn họ ra. Mạng lưới con mắt linh hoạt dò xét cũng liên tiếp tại trên người đường tam ở đại bản doanh, Lại để cho hắn cũng có thể nhìn chung toàn trường Tại sau khi hoàn thành liên lạc với tất cả phe mình Mạng lưới con mắt linh hoạt dò xét toàn diện hướng phía đối diện bao trùm qua Đường tam tọa chấn tại đại bản doanh phe mình Ánh mắt nhắm lại thì thào tự nhủ Trận hình 21, đường giữa là cầm đế Cơ hồ là lập tức nhận được chỉ thị Đang ở đường giữa thiện lương chi thần liệt diễm Tạ ác chi thần cơ động hai người đồng thời tăng tốc, phóng đi thẳng đến đối diện. Căn cứ phán đoán trước đó, bản thân cầm đế Diệp Âm Trúc cũng không có bất kỳ siêu thần khí nào. Cho nên theo ý nào đó đi lên mà nói, Diệp Âm Trúc xem như một điểm yếu kém. Mà theo lúc trước hắn điều hòa định thần trận đến xem, hắn không thể nghi ngờ chính là thần vương chủ điều khiển của đối phương, phụ trách khống chế toàn trường. Như vậy, nếu như có thể đem tên này giải quyết xong, nhất là tại dưới tình huống hai đấu với một, Như vậy tất cả tự đều trở nên không giống với lúc trước Song phương đều đang nhanh chóng tới gần Hơn nữa căn cứ địa hình là nghề tiến vào bên trong Địa hình đường giữa là bằng phẳng nhất Cũng là gần đây Tại dưới tình huống bỗng nhiên tăng tốc Sau lưng liệt diễm cùng cơ động đều phụt lên lấy diễm quang chói mắt Từ trên cao quan sát có thể nhìn ra được Hai đạo thân ảnh kia tựa như hai khỏa giống như sao băng Tinh chuẩn vô cùng đi thẳng đến cầm đế diệp âm trúc Bọn hắn giống như muốn đối phó cầm đế chỉ là bọn hắn làm sao biết cầm đế là một người hay sao ở giữa không trung các nữ quyến của sáu đại thần dưới quan sát cuộc chiến phía dưới biểu lộ đều trở nên kinh ngạc tiên tôn mờ mịt nhìn về phía về các bà vợ của cầm đế cách đó không xa nhưng nàng lại kinh ngạc phát hiện các vị thê tử của cầm đế vô luận là tô lạp hay là những người khác đều không có toát ra bất luận bộ dạng lo lắng gì ngược lại nguyên một đám cười nói tự nhiên không biết tại thấp giọng bàn về mấy thứ gì đó thiên cầm là tính tình nóng nảy Nhịn không được hỏi. Tô lạp, các ngươi không lo lắng sao. Bọn hắn như là đang đối phó với cầm đế đấy. Tô lạp mỉm cười nói. Ông xã nhà ta nào có dễ dàng đối phó như vậy? Bằng không mà nói, tỷ cho rằng quang minh thần vương sẽ để cho hắn một mình tại đường giữa sao. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi toát ra vẻ nghi hoặc. Sáu đại thần giới hoàn thành định thần trận mặc dù đã có một đoạn thời gian rất dài rồi. Nhưng trên thực tế sáu đại thần vương đến tột cùng đều có bao nhiêu thực lực có rất ít người chính thức tin tưởng. Nhưng tại thần giới khác xem ra, ở bên trong sáu đại thần giới, thần giới cầm đế cùng thần giới không tốc tinh ngân là khá yếu kém. Cầm đế Diệp Âm Trúc cùng thiên đế thiên ngân cũng là hai người yếu nhất trong sáu đại thần vương. Thế nhưng mà, theo biểu lộ của Tô Lạp đến xem, tựa hồ phán đoán của các nàng xuất hiện một ít sai lầm. Bởi vì bọn họ đều có thể thấy rõ ràng, nhằm vào Diệp Âm Trúc thế nhưng mà hai đại thần vương của thần giới đấu la. Có thể nói Đó là hai vị gần với hải thần đường tam. Tập trung chi lực hai người đối phó một người cầm đế. Cầm đế muốn ứng đối hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Hơn nữa chiến trường rộng lớn, thân lực đã bị di tích cổ thần ảnh hưởng. Những người khác coi như là muốn cứu viện cũng là phải cần một khoảng thời gian mới được. Cầm đế nhất định là phải xuất hiện cục diện một đối hai. Tên cầm đế này đến từ cùng có dạng thực lực gì, rõ ràng lại để cho nhóm vợ của hắn một chút cũng không lo lắng an nguy của hắn cơ chứ Đúng lúc này, Đang đi về phía trước, Diệp âm trúc còn chưa tới giữa trận đột nhiên ngừng lại Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện tại trên khuôn mặt hắn Tay phải vung lên, một không đàn cổ đã hiện ra tại trên hai tay hắn Toàn thân đàn cổ là màu ám kim Thời điểm khi nó xuất hiện lập tức nương theo lấy từng long ngâm trầm thấp vang lên Nhưng âm thanh long ngâm này tràn ngập uy nghiêm cùng cao ngạo Diệp âm trúc một tay mang đàn cổ Tay kia tại bên trên dây đàn bỗng nhúc nhích mà gãy Lập tức phát ra một tiếng đàn vù vù Sóng âm vô hình lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra Theo trong vũ trụ mới có thể nhìn thấy Sau khi sóng âm vô hình xuất hiện Ẩn ẩn có một vòng vầng sáng vận vẹo hướng về phía phương hướng thần giới đầu la Cái sóng âm này cường độ không lớn Thậm chí ngay cả thảm thực vật đều sẽ không tổn thương đến Mặc dù không có giỏ xét toàn diện lập thể như con mắt linh hoạt như vậy Nhưng là những nơi sóng âm đi qua Đã ở trong thời gian cực ngắn Bao trùm mảng lớn trong phạm vi Cho nên Diệp âm trúc đầu tiên cảm giác được chính là chính diện Đang có hai đại thần vương cao tốc hướng chính mình mà đến Hắn còn không biết hai người này là ai Nhưng cũng là sắc mặt biến hóa Trực tiếp khoanh chân tại nguyên chỗ ngồi xuống Hai tay đặt tại trên dây đàn Đem chấn động trước đó vút lên Diệp âm trúc trời sinh bát ngón Thiếu khuyết hai cái ngón tay Tám ngón khinh động thất huyền rung động lắc lư. Một khúc nhạc mang theo vài phần chi khí khắc nghiệt cũng tùy theo vang lên. Một vòng vầng sáng hình thấu kính lõm hiện ra tại sau lưng hắn. Cái này trở thành khuếch đại cho tiếng đàn máy, toàn diện hướng phía thần giới đấu la phóng xuất ra. Đàn cổ vù vù, thất huyền 13 giây không ngừng bắn ra tiếng đàn du dương, giống như từng trận long ngâm tứ tán khuếch trương ra. Đứng mũi chịu sào đúng là cơ động cùng liệt diễm. Bọn hắn đang tại tầng thấp phi hành tốc độ cao đã nghe được tiếng đàn chấn động. Thông qua tinh thần dò xét cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo, bọn hắn có thể tinh tường cảm nhận được vị trí Diệp Âm Trúc. Không thể nghi ngờ, tiếng đàn này chính là theo chỗ Diệp Âm Trúc phóng ra. Thế nhưng mà, ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện trong đầu. Bọn hắn lại đồng thời cảm giác được toàn thân trì trệ, thân thể bỗng nhiên chầm xuống, đột nhiên rơi sụp xuống đất. May mắn hai người đều là tu vi thần vương, riêng phần mình hướng mặt đất đánh ra một chưởng, đồng thời rơi trên mặt đất. Trong mắt đều toát ra một tia khiếp sợ. Hơn nữa bọn hắn phát hiện đã bị tiếng đàn kia ảnh hưởng. Không biết vì cái gì bọn hắn cũng không cách nào lần nữa bay lên nữa rồi. Rõ ràng là thần giới đấu la bên này dẫn đầu phát động. Thế nhưng mà chính thức trước tiên bị công kích đến ngược lại là bọn hắn. Cầm đế diệp âm trúc, thượng cổ danh cầm, Ngụy siêu thần khí, khô mộc long ngâm cầm. Một khúc khô mộc long ngâm, hiệu quả là cấm bay. Trước đây cầm đế còn ở nhân gian. Tại một hồi nguy cơ cực lớn trước mặt. Hắn đã từng nương tựa theo khu mộc long ngâm cầm làm cả một quân đoàn long kỵ binh bị toàn diệt. Thần khúc cấm bay từ vô số năm về sau đã lần nữa hiện ra. Nếu như không phải tại di tích cổ thần đặc thù này, hiệu quả thần khúc cấm bay còn sẽ không tốt như vậy. Dù sao nói nhầm vào chính là các vị thần vương. Thế nhưng mà đã bị di tích cổ thần ảnh hưởng, bản thân phi hành chính là bị hạn chế. Hơn nữa tác dụng khô mộc long ngâm khúc kia thật sự là khiến thần vương cũng không cách nào phi hành trên không trung Khô mộc long ngâm khúc là không khác biệt công kích. Bởi vậy diệp âm trúc nương tựa theo thần lực phía sau mình ngưng tụ mà thành thấu kính lõm. Chỉ là đem tiếng đàn hướng phía thần giới đấu la bên này phóng thích tới. Chúng thần phe mình đang đi vào lại không chút nào bị ảnh hưởng. Phụ trách chỉ huy toàn trường của song phương là hoắc vũ hạo cùng diệp âm trúc lần thứ nhất va chạm. Có thể nói là mỗi người một vẻ Đôi mắt nhìn nhau liếc Liệt diễm cùng cơ động tâm ý tương thông. Tại sau khi cảm nhận được cầm đế đáng sợ, về sau cũng càng thêm kiên định. Bọn hắn nhất định phải quyết tâm trong thời gian ngắn nhất giải quyết vị thần vương chủ điều khiển này. Không thể phi hành không có nghĩa là không thể tiến lên. Phía sau hai người lần nữa có hỏa diễm phụt lên mà ra, nhanh chóng hướng phía diệp âm trúc mà đi. Mà lúc này, khô mộc long ngâm khúc đã chuyển đưa tới chỗ xa hơn. hoắc Vũ Hạo cũng sớm đã phát hiện diệp âm trúc đang khẩy đàn rồi hơn nữa tại trước tiên cảm nhận được cơ động cùng liệt diễm đã bị ảnh hưởng tự nhiên lập tức thông báo phe mình bên này tất cả mọi người là trước sau rơi xuống đất lúc này mới tránh khỏi bị khô mộc long ngâm cấm bay làm rơi xuống hoắc vũ hạo bước chân dừng lại chỉ vào đỉnh ngọn núi phía trước nói ra chú đại ca đẩy ta phóng lên đó được chu duy thanh tiến lên một bước hai tay bắt lấy bên hồng hoắc vũ hạo thân thể đột nhiên xoay tròn một tuần Một cái chớp mắt hoắc vũ hạo cũng đã như là đạn pháo Bị ném bắn mà ra Hắn đây không phải phi hành Mà là bị lực lượng cường đại vung ra Mặc dù cũng sẽ ở bên trên trình độ Nhất định đã bị khô mộc long ngâm khúc ảnh hưởng Nhưng nương tựa theo lực lượng Đại lực thần cường đại Vẫn là tại trong chốc lát liền đem hắn ném đến vị trí cần thiết Rơi vào trên đỉnh núi Hai tay hoắc vũ hạo một rúm Trên cổ tay hào quang lập lẻ Từng đạo vầng sáng nhanh chóng Bắn xuống mặt đất lập tức Một cái cột sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng so sánh với cột sắt trước đó tại đại bản doanh, cái cột sắt này nhỏ hơn một ít, nhưng độ cao lại cao hơn vài phần. Cột sắt mặc dù hết sức nhỏ, nhưng hai bên bắt đầu diễn sinh ra giống như là đôi cánh. Sau đó vô số gai nhọn hoát chát xuống mặt đất. Có thể thấy rõ ràng từng vòng vầng sáng không ngừng hướng cột sắt trong rót vào. Hơn nữa hướng đỉnh dẫn đạo đi lên, cuối cùng hình thành một cái quang cầu khủng bố đường kính vượt qua 10 mét mà cái quang cầu này nội ẩn năng lượng, tất cả đều là thần lực bị áp suất tới tử ở di tích cổ thần. một vòng vui vẻ hiền hiện tại khóe miệng hoắc vũ hạo, hắn hướng chu duy thanh phía dưới núi dựng lên ngón tay cái. hai người lúc này mới tiếp tục nhanh chóng đi về phía trước. phương diện bên trái, dung niệm băng tại sau khi nhận được hoắc vũ hạo thông chi, về sau cũng không khỏi rơi xuống trên mặt đất mà đi bộ. tại sao liên của hắn tự do chi phong đích khinh ngâm trên ngạo thiên đào phóng thích ra thanh quang nhàn nhạt, nhạt bao phủ tại trên người hắn. Làm hắn giống như không có sức nặng nhanh chóng phiêu về trước. Hắn hiện tại đã biết rõ đối thủ của mình là ai rồi. Chính là thiên đế thiên ngân cùng cuồng thần lôi tường. Không hề nghi ngờ, hai tên này cũng không phải dễ đối phó, lôi tường còn có siêu thần khí. Cho nên, đường tam cho nhiệm vụ của hắn chính là vô luận như thế nào phải bằng vào cứng cỏi ngăn cản được công kích của đối phương bên này. Tại trước khi bắt đầu trận chiến đấu này, Đường Tam đã kỹ càng phân tích cùng giảng thuật cho bọn hắn tầm quan trọng ở vị trí khác nhau đối với toàn bộ cuộc chiến đấu. Bên trái đi một mình, dung niệm băng lấy được nhắc nhở chính là cứng cỏi, nhất định phải cứng cỏi ngăn cản đối thủ, chế tạo cơ hội cho đồng bạn. Tại trong mọi người, hắn thành thần thời gian sớm nhất, thậm chí so với đường Tam còn sớm hơn. Mặc dù không có siêu thần khí, nhưng bảy chuôi thần đao ngụy siêu thần khí lại đủ để đền bù điểm này. Hơn nữa. Thủ đoạn chiến đấu của dung niệm băng phong phú Kinh nghiệm phong phú Thích hợp nhất ở vị trí này Mà hoắc Vũ Hạo làm chủ điều khiển toàn trường Đường Tam nhắc nhở cho hắn gọi là cơ trí Hắn nhất định phải dựa vào trí tuệ của mình điều động toàn trường Cao thấp trợ giúp Dùng phát ra tác dụng cân đối toàn bộ đội ngũ Đại lực thần Chu Duy Thanh Đường Tam cho nhiệm vụ của hắn là phụ trợ hoắc Vũ Hạo Cũng phụ trợ đồng đội khác trong toàn trường Yếu tố phụ trợ là vô tư Chỉ có ở lúc mấu chốt vô tư đi trợ giúp đồng đội mới có thể sáng tạo càng nhiều cơ hội hơn nữa cho những người khác Dựa vào siêu thần khí hận địa vô hoàn sáo trang này, tại phương diện phòng ngự hắn vốn cũng là một người mạnh nhất trong toàn bộ phe mình Hắn đảm đương vị trí này không hề nghi ngờ Mà thiện lương chi thần liệt diễm, ta ác chi thần cơ động lấy được nhiệm vụ là công kích mạnh nhất của phe mình Bọn hắn nhất định phải đem lực công kích của mình toàn diện phát huy ra được Yếu tố đường tam cho bọn hắn là dũng cảm Thời khắc mâu chốt sẽ không tiếp một cái giá lớn đem công kích chút xuống trên người đối thủ Đừng tam nói cho bọn hắn biết Chỉ cần đem cứng cỏi, vô tư, cơ trí, dũng cảm bốn cái yếu tố này làm được Như vậy, trận cuộc chiến chúng thần này bọn hắn có thể càng tăng thêm cơ hội thắng Cho nên, mỗi người bọn hắn đều nhớ kỹ được điểm này Đã bị khô mộc long ngâm khúc ảnh hưởng Liệt diễm cùng cơ động đúng là vẫn còn chậm thêm vài phần mới đến giữa trận Mà Diệp Âm Trúc thì tại trong khoảng cách này còn có một đoạn nơi. Hai người nhanh chóng đi về phía trước, cơ hồ là thẳng tắp hướng phía Diệp Âm Trúc mà đi. Đánh gãy đàn của hắn, trước tiên đem hắn ném ra bên ngoài. Như vậy, hoàn cảnh xấu sẽ lập tức có biến hóa. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần rồi, Diệp Âm Trúc như chiếc khoanh chân ngồi trên mặt đất, tiếp tục khẩy đàn khô mộc long ngâm cầm của hắn. Nương tựa theo sóng âm quanh quẩn. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được rõ ràng đang có hai người tiếp cận chính mình. Nhưng hắn vẫn như là an toàn không có phát hiện bọn hắn, không có nửa điểm ý tứ muốn né tránh, cũng không có nửa phần ý định lui lại. Thậm chí không có dùng chi pháp gì ứng đối. Giữa cục liệt diễm cùng cơ động đã rất xa thấy được diệp âm trúc. Trong mắt cơ động chợt loé sáng, tay phải huy động, một đoàn hỏa diễm màu vỏ quyết cơ hồ là lập tức kề sát đất mà ra, thẳng đến diệp âm trúc mà đi. Đây cũng không phải là phàm hòa mà là hỏa diễm thần cấp chân chính. Chính dương thần hỏa độ áp xúc cao chính là do năm đó hắn tu luyện bính ngọ nguyên dương thánh hỏa diễn biến mà thành. Chính là dương hỏa cực hạn, chỗ hạch tâm thật sự nhiệt độ rất cao. Cứ việc liệt diễm cùng cơ động không có siêu thần khí, thế nhưng mà bọn hắn lại chân chính là thần vương, kế thừa chính là một đời thần vương lâu đời nhất. Phải biết rằng, tại trước khi đường tam chưa có đến thần giới, trưởng khống giả của ủy ban thần giới vốn là thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần. Cơ động cùng liệt diễm kế thừa thần vị hai đại thần vương, về sau thần lực bản thân bọn hắn thủy chung đều đang thay đổi một cách vô tri vô giác, đã được hai đại thần vị ảnh hưởng đang không ngừng tiến hóa. Lúc này, một đoàn chính dương thần hỏa mãnh liệt bắn ra. Nhìn về phía trên chỉ là một đoàn hỏa diễm đường kính không lớn, chỉ khoảng một thước. Nhưng trong đó ẩn chứa hỏa diễm khủng bố quyết không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Diệp Âm Trúc rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn phía xa cơ động cùng liệt diễm đã đến mà mỉm cười. Tám ngón tay cử động, từng đạo sóng âm vô hình bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, tầng tầng lớp lớp mãnh liệt bắn vào da. Cầm âm vô hình kiếm. Đây là tuyệt học lúc trước diệp âm trúc dựa vào thành danh. Sau khi thành thần, cái này cầm âm vô hình kiếm cấp độ thần cấp liền đem sóng âm chấn động bày ra đến cực hạn. nâng theo lấy từng tiếng vù vù, từng tiếng chấn động, từng đạo sóng âm tinh chuẩn bao trùm tại phía trên chính dương thần hỏa. Chính dương thần hỏa biểu hiện ngưng trệ thoáng một phát ngay sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành một chùm quang diễm kéo dài không suy. Trong không khí thần hỏa nguyên tố đã lập tức trở nên dày đặc, quang ảnh lóe lên, liệt diễm dường như dục hỏa trùng sinh, vậy mà theo trong ngọn lửa chui ra, nhẹ nhàng một trường lăng không ấn xuống trong không khí. Lập tức dùng thân thể diệp âm trúc làm trung tâm, trung quanh mảng lớn ánh sáng giống như là lập tức bị cắn nuốt. Ngay sau đó. Hỏa diễm màu xanh thẳm hóa thành cột sáng cực lớn cứ như vậy theo dưới người hắn xông ra. Đem toàn thân diệp âm trúc hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chính là minh âm chân hỏa. Trái ngược với dương chính là âm. Minh âm chân hỏa đúng là theo đinh tị minh âm linh hỏa lúc trước chuyển hóa mà đến. Đối với hỏa diễm, cơ động cùng liệt diễm sớm đã dễ sai khiến. Đường Tam chỉ định bọn hắn là phát ra công kích cường đại nhất. Tự nhiên là biết rõ lực công kích bọn hắn cuồng bạo cỡ nào. Giờ khắc này. Cho dù là các nữ quyến của cầm đế ở trong không gian xem cũng không khỏi khẩn trương lên. Cho dù là từ trên cao đi quan sát, cũng có thể thấy rõ ràng đạo hỏa trụ trùng thiên kia. Hơn nữa có thể khắc sâu cảm nhận được bên trong hỏa trụ này ẩn chứa nhiệt độ đáng sợ đến cỡ nào. Đúng lúc này một tiếng cẩm minh hưởng vang lên. Trước đó âm thanh long ngâm đột nhiên trở nên sục sôi. Một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh màu ám kim phóng lên trời. Theo bên trong hỏa trụ chui ra rõ ràng là một con hoàng kim cự long mà diệp âm trúc ở phía trên đầu rồng cự long này nhưng là cũng tại thời khắc này khô mộc long ngâm khúc triệt để dừng lại cấm bay biến mất cơ động lăng không hiển hiện cơ hồ là tại lúc khô mộc long ngâm cầm của diệp âm trúc biến thành hoàng kim cự long cơ động đã đồng thời đối mặt xuất hiện tại giữa không trung đã đến cái cấp độ này của tà ác chi thần cơ động nhiều khi đã không cần gì kỹ xảo gì rồi hai tay một vòng trên không trung Một xanh một đỏ, hai luồng hỏa diễm lập tức ngưng tụ cùng một chỗ. Âm dương giao thoa âm dương biến. Âm dương đại bạo liệt. Một cái quang cầu hai màu chỉ lớn cỡ nắm tay, cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt diệp âm trúc. Lúc này trong tay cầm đế đã đổi một thành một cái đàn khác. Từng đạo cầm âm vô hình kiếm mãnh liệt bắn ra, bắn trụm dày đặc. Nhưng quỷ dị chính là, vô luận là cầm âm vô hình kiếm như thế nào. Tại đây một cái chớp mắt vậy mà tất cả đều bị quang cầu song sắc nho nhỏ thôn phệ. Cái quang cầu này chính là như vậy vô cùng ổn định hướng phía cầm đế mà bay đi. Đây là sau khi Dung Niệm băng gia nhập vào Ủy ban Thần Giới, về sau câu thông cùng cơ động, Liệt Diễm đem một ít kỹ xảo băng hỏa đồng nguyên của mình truyền thụ cho bọn hắn. Do đó diễn biến đi ra âm dương song hỏa liên động chi pháp. Nương tựa theo thần lực thần vương, một kích này cơ động thế nhưng mà không có chút nào lưu thủ, là một kích toàn lực của hắn. Cùng lúc đó liệt diễm dung thân nhoáng một cái đã đến sau lưng cầm đế diệp âm trúc. Lại là một trưởng đánh ra. Trưởng ảnh tầng tầng lớp lớp, hai màu đỏ xanh lẫn. Đồng dạng là âm dương đại bạo liệt, nhưng hình thức biểu hiện khác nhau. Nhưng vô luận là loại nào, một khi bị chúng mục tiêu cảm giác kia tuyệt sẽ không là thoải mái dễ chịu. Diệp âm trúc sắc mặt biến hóa. Bắt buộc phải thu lại trung cổ cầm trong tay. Tay phải vung lên, trong tay đã có một thanh mảnh kiếm. Mảnh kiếm trong tay huy sái từng tầng lớp lớp kiếm ảnh dùng thân thể của hắn làm trung tâm Tựa như ngàn vạn tinh quang huy sái mà ra Lúc trước Hắn chẳng những là xuất thân từ cầm tông trong đông long tám tông Cũng xuất thân từ trúc tông Trong quá trình ngàn vạn kiếm ảnh huy sái kiếm ảnh lập loè, Mỗi một lần phóng thích đều cho người ta một loại cảm thụ kỳ diệu Dường như tuần hoàn theo trí lý Trước người âm dương đại bạo liệt dẫn đầu nổ tung Trong khoảnh khắc đó Toàn bộ di tích cổ thần dường như đều kịch liệt chấn động thoáng một phát. Mà ngay cả quang minh thần vương trường cung uy đang ở đại bản doanh cũng không khỏi có chút biến sắc. Cho tới nay, sự chú ý của hắn đều tại trên người hải thần đường Tam. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đường Tam cường đại. Nhưng lại không nghĩ rằng, ngoài trừ đường Tam ra vậy mà còn có người có thể phóng xuất ra công kích khủng bố như thế. Hơn nữa là dưới tình huống hoàn toàn không có bất luận cái siêu thần khí gì phụ trợ. Kiếm ảnh trong tay Diệp Âm Trúc huy sái cơ hồ là lập tức đã bị nổ vỡ vụn ra Ám hoàng kim cự long dưới người đột nhiên quay quanh mà lên dùng thân hộ chủ Lúc này mới đem lần thứ nhất bạo tạc chặn lại đại bộ phận Thân trên không trung cầm đế bị ngạnh xanh nổ rơi xuống mặt đất Tóc dài rõ ràng có chút tán loạn Mà cũng đúng lúc này, bên trên bầu trời Lê Diễm Phóng xuất ra trưởng thứ hai cũng đã phách không mà tới Dùng trạng thái Diệp Âm Trúc hiện tại Vô luận như thế nào cũng ngăn không được mục kích này rồi. Hắn am hiểu nhất vẫn là không chế âm luật. Luận về chiến đấu chính diện, đối thủ nếu như chỉ là một người, hắn còn có thể dựa vào các loại năng lực bản thân đi quần nhau. Mà khi đối thủ là hai vợ chồng hai đại thần vương, hắn đúng là vẫn còn giật gấu vá vai rồi. Cầm đế muốn chấm dứt trận cuộc chiến chúng thần này sao? Vô luận là người đang xem cuộc chiến hay là người đang ở trong cuộc, từng người đều không tự chủ được khẩn trương lên. Khác nhau chính là thần giới Đấu La bên này nguồn gốc khẩn trương từ tại hưng phấn, mà sáu đại thần giới bên này khẩn trương thì là nguồn gốc từ lo lắng. Mà đúng lúc này, Dung Niệm Băng đang tại bên trái chậm chạp đi về phía trước. Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ uy hiếp mãnh liệt xuất hiện tại ở chỗ sâu trong ý thức của mình. Sau một khắc thân hình của hắn lập tức bạo lui, mà cũng ở một cái chớp mắt này hắn mới nhận được nhắc nhở đến từ chính Hoắc Vũ Hạo. Cuồng thần lôi tường cùng với Thiên Đế Thiên Ngân đồng thời biến mất. Không tốt, ý niệm dung niệm băng đầu tiên vừa mới thoáng hiện, một đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Khi thế lừng lẫy mang theo chi lực bằng bạc không gì sánh kịp từ phía trên trời giáng xuống. Không có nửa phần do dự, ngạo thiên đao hư không chém ra. Cùng lúc đó là một đạo quang mang màu bạc theo dưới chân bay lên, đúng là thần cơ bách biến lục mang tuyển cơ đao. Ngân quang lóe lên lập tức hoán đổi, dung niệm băng đã đến xa xa. Mà nơi chỗ trước đó của hắn có một tiếng nổ vang không gì sánh kịp cũng tùy theo vang lên. Một đạo thân ảnh cao lớn đã lơ lửng tại đó. Một đôi mắt tràn đầy cuồng ngạo nhìn chăm chú phương hướng của hắn. Bất ngờ đúng là cuồng thần lôi tường. Đáng sợ hơn chính là, dung niệm băng tại một cái chớp mắt tinh tường cảm nhận được. Không gian chung quanh thân thể của mình đột nhiên đọng lại, mà ngay cả quang mang màu bạc bên trên tuyển cơ đao đều tùy theo mở đi rất nhiều. Bên ta truyền đến một cái âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thứ nguyên giam cầm. Thân ảnh thiên đế xuất hiện tại bên cạnh cuồng thần. Hơn nữa vừa lúc đó, băng hỏa ma trù dung niệm băng thấy rõ ràng. Cuồng thần lôi tường ngửa mặt lên trời thét dài. Mỗi chữ mỗi câu trầm giọng quát, hắc ám ngưng tụ linh hồn. Sao đoạn mới có thể tự do. Tỉnh lại đi. Ma lực vô tận ngủ say tại trong máu ta. Thời điểm từng chữ ngâm sướng ra. Khi thế trên người hắn sẽ bạo tăng vài phần. Đáng sợ hơn chính là mấy đôi cánh chim màu đen như mực tại sau lưng của hắn chậm rãi mở ra. Tổng cộng 6 đôi với 12 cánh hoàn toàn mở ra, lập tức không khí chung quanh đều tại trong nháy mắt trở nên sền sệt. Không gian giam cầm đã làm cho dung niệm băng di động khó khăn. Mà lúc này cái thần lực hắc ám sền sệt xuất hiện, hú chi đem giam cầm làm sâu sắc thêm vài phần. Trên người thiên đế thiên ngân như trước bao trùm lấy nguyên một bộ ma thần khải. Áo giáp đen kỳ tản ra ánh sáng âm u nhàn nhạt. nhạt. Hắn khoát tay ma thần cung cực lớn cũng đã ra hiện tại trong khống chế của hắn. Dương cung lắp tên, một cái mũi tên ánh sáng lóng lánh lấy hào quang bảy màu thâm thúy tại trên ma thần cung bị kéo thành mãn nguyệt. Phối hợp của bọn hắn tự nhiên là ăn ý như thế. Dung niệm băng lập tức sẽ hiểu dụng ý đối phương. Từ đầu đến cuối, sáu đại thần giới đều không có xem thường bọn họ. Tựa như bọn hắn nhằm vào diệp âm trúc ở đường giữa. Đối phương cũng thông qua sóng âm, diệp âm trúc phản hồi phát hiện ra chính mình là lạc đàn. Cho nên thiên đế cùng cuồng thần không tiếc tất cả dùng tốc độ nhanh nhất, dùng không gian truyền tống xuất hiện ở trước mặt mình. Thậm chí rất có thể bọn hắn cũng đã phát hiện năng lực của hoắc Vũ Hạo có thể nhìn thấy toàn trường, cho nên mới lựa chọn đột nhiên bộc phát. Cùng so sánh với đường giữa, bọn hắn bộc phát càng có tính đột nhiên. Không hề nghi ngờ dung niệm băng càng thêm khó có thể ngăn cản. Cuồng thần biến thân thành đoạ lạc thiên sứ tăng thêm thiên đế ma thần cung. Đây là một cái sắt cục. Mà một khi sụp đổ, như vậy đường tam nhất định phải nhanh chóng vào trận. Đường tam làm dự bị chỉ có thể là tiếp nhận người khác, lại không thể trực tiếp tham dự phòng ngự. Đối phương thậm chí có vài phần muốn so xem ai giải quyết đối thủ nhanh hơn. Xem đường giữa cầm đế diệp âm trúc bị thua trước hay là dung niệm băng bên đường trái bị đánh bại trước. Không hề nghi ngờ tại bên trên an bài chiến thuật song phương ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Cuồng thần vừa giải bước ra, một cái chớp mắt cả người đã hóa thành một đoàn quang ảnh màu đen, thẳng đến dung niệm băng sông tới. Mà ma thần cung trong tay thiên ngân đang dây cung rung động lắc lư. Mũi tên bảy màu bắn sau mà đến trước, lập tức đã đến chỗ mi tâm dung niệm băng. ở giữa không trung, tám vị thê tử của băng hỏa ma chủ đồng thời biến sắc, tất cả đều phát sinh thật sự là quá là nhanh. Thế cho nên các nàng thậm chí còn không có kịp phản ứng, chồng mình cũng đã xa vào đến bên trong tử cục. Thiên đế thiên ngân chính là trưởng khống giả song thuộc tính hắc ám và không gian. Am hiểu nhất tại chế tạo vết nước không gian và khống chế không gian. Dung niệm băng chính là bị hắn giam cầm ở trong không gian. Hơn nữa ma thần cung có lực công kích khủng bố cùng với cuồng thần chính diện trùng kích. Theo bất luận cái góc độ gì đến xem, dung niệm băng đều không có bất kỳ cơ hội. Nếu bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục ngoại truyện, đừng môn anh hùng chuyện trên kênh H2X Audio. Song Phương cơ hồ là tại cùng một thời gian riêng phần mình có một vị thần cách đã rơi vào bên trong cục diện bị tuyệt sát. Mà lúc này đường bên phải của thần giới đấu la cũng là đường bên trái của sáu đại thần giới. Song Phương cũng đã nhanh chóng tiếp cận. Chỉ có điều bởi vì hai bên là bình thường tiến lên cho nên còn chưa có đụng phải. Cuộc chiến chúng thần rốt cục toàn diện mở ra. Đường Tam đứng tại phía trước tháp cao đại bản danh phê mình. Hắn mấp máy hai mắt, thông qua tinh thần dò xét cộng hưởng của Hoắc vũ hạo cảm thụ được toàn trường biến hóa. Hắn cũng không có tại trước tiên phóng tới phương hướng dung niệm băng ý đồ đi thay thế hắn. Hắn đã lựa chọn để cho vị băng hỏa ma chủ này một mình đi một đường, dĩ nhiên là có ý nghĩ của hắn. Hắn càng thêm quan tâm chính là Liệt diễm cùng cơ động ở đường giữa có thể một lần hành động đánh bại cầm đế diệp âm trúc hay không? Lúc này diệp âm trúc đối mặt âm dương liệt diễm đã là tránh cũng không thể tránh. Đối với cận chiến hắn không quá am hiểu, hắn càng am hiểu khống chế từ xa, miễn cưỡng hóa giải công kích của tà ác chi thần cơ động cũng đã mỏi mệt cực độ rồi. Ở thời điểm này, hắn căn bản không có khả năng đi ứng đối liệt diễm sau lưng. Hơn nữa hắn cũng xác thực cũng không có làm như vậy. Nhưng vừa lúc đó, một đạo tử quang hiện lên. Một đạo thân ảnh đột nhiên không hề báo hiệu xuất hiện ở sau lưng diệp âm trúc. Hai tay hắn nâng lên, trước người giao nhau thành dấu thập, toàn thân lóe ra màu tím chói mắt. Màu tím này giống như là một tầng áo giáp đưa hắn bao trùm toàn thân. Chọi cứng âm dương liệt diễm. Oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt. Đạo thân ảnh kia từ phía sau đụng vào bên trên lưng diệp âm trúc. Hai người đồng thời nhoáng một cái, nhưng công kích của liệt diễm cũng bởi vậy bị chặn. Đây là gì? Liệt diễm cùng cơ động đồng thời sững sở. Bởi vì lúc này đột nhiên xuất hiện tại sau lưng diệp âm trúc là một vị thần cách trước đó bọn hắn đều chưa từng gặp qua. Nhưng đối thủ có lực phòng ngự mạnh, có thể ngăn cản một kích này của liệt diễm đã có thể thấy được lúng đống rồi. Cũng vừa lúc đó, thanh niên tướng mạo anh Tuấn thân hình khôi vĩ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Khí lãng cường thịnh bỗng nhiên theo trên người hắn bạo phát ra. Tử quang chói mắt phóng lên trời, cơ hồ là qua trong giây lát. Thân thể của hắn bành trướng đến hơn 50 mét. Màu tử tinh dày đặc bao trùm toàn thân, hai tay cùng lúc phái ra, phân biệt chụp về phía liệt diễm cùng cơ động. Hai đạo quang mang màu tử tinh mang theo khí thế không gì sánh kịp đã đến trước người hai người. Cơ động, liệt diễm riêng phần mình phóng xuất ra thần kỹ chống cự. Nhưng như trước bị lực lượng cường thịnh vô cùng thôi động rút lui. Mà người nọ cũng đã bành trướng đến độ cao 50 mét, hóa thành nửa người nửa thú rất khủng bố. Mà cầm đế diệp âm trúc lúc này đã ngồi ngay ngắn ở bên trên bả vai trái hắn. Trong mắt toát ra một tia mỉm cười ấm áp, lại là một cái đàn cổ ra hiện trong tay hắn. Chi âm chi kỷ kiếm chi âm, xin nghe một khúc chi âm chi kỷ của ta. Âm thanh thiên hoàn bội cầm dễ nghe vang lên, tựa như nước chảy sóc rách, tựa như núi cao trùng điệp. Trong chốc lát, toàn bộ di tích của thần đều bị một cỗ sinh cơ nơi bao bọc, làm cho người không tự giác đắm chìm ở trong đó. Thế cho nên động tác của thiện lương chi thần liệt diễm cùng tà ác chi thần cơ động đều chậm thêm vài phần. Tại trong thế giới cầm đế hắn không chỉ là có thê tử, mà còn có huynh đệ. Nhất là vị trước mắt này cùng hắn có khế ước bổn mạng tồn tại ngang nhau. Thế giới cầm đế không chỉ là có cầm đế, còn có tử đế. Hai người một cái mạng. Bản thân bọn hắn là một thể cho nên không tính không tuân theo quy định. Diệp âm trúc vì cái gì có can đảm đi một mình tại đường giữa. Tại giới tình huống sức chiến đấu bản thân kỳ thật cũng không bằng những người khác lại có thể thừa nhận áp lực lớn nhất. Cũng là bởi vì ở bên cạnh hắn còn có hảo huynh đệ của hắn. Thổi nhỏ cùng nhau lớn lên, tính mạng cộng hưởng. Có thể tùy thời tại thời điểm đối phương nguy hiểm truyền tống đến bên người đối phương. Đây chính là một đời tử đế. Danh tự tử đế rất đơn giản, tự chỉ có một chữ tử. Hắn vốn là thời điểm ở nhân gian chính là tồn tại cường đại nhất, chính là vương giả chính thức bên trong bỉ mông cự thú nhất tộc. Chính là tử tinh bỉ mông Khi còn nhỏ bị một ít đồng loại trong tộc đàn có ý đồ bất chính đuổi giết Về sau được Diệp Âm Trúc cứu Sau đó hai người tại dưới cơ duyên xảo hợp ký kết khế ước bổn mạng ngang nhau Từ nay về sau sẽ trở thành đồng bọn thân mật nhất Diệp Âm Trúc không biết có bao nhiêu lần nguyên an đều là được tử cứu viện Mà hắn cũng trợ giúp tử trở về tộc đàn trở thành một đời tử đế Ở bên trong một cuộc chiến chúng thần trọng yếu Có cầm đế lại có thể nào không có tử đế cơ chứ Xa xa trong đại bản danh sáu đại thần giới, trường công uy cũng là tại trước tiên cảm nhận được tử đế tồn tại. Hắn lắp bắp kinh hãi, đồng thời trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Thật không nghĩ tới, âm chúc lại vẫn có áp chủ bài như vậy. Khó trách hắn lần nữa yêu cầu phải đi đường giữa, thừa nhận áp lực lớn nhất. Thoạt nhìn hắn tranh thủ đến thời gian hẳn là đầy đủ rồi. Không hề nghi ngờ, cấm đế cùng tử đế như trước đã thừa nhận đến công kích toàn diện từ thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần cảnh giới cùng tu vi của bọn hắn cũng như trước chưa hẳn có thể ngăn cản được. thế nhưng mà cơ động cùng liệt diễm muốn tại trong thời gian ngắn kết thúc tử đế dùng phòng ngự cùng lực lượng lấy xương cũng không phải dễ dàng như vậy. hơn nữa diệp âm trúc tại dưới sự bảo vệ của tử đế đủ để đem năng lực khống chế toàn trường toàn diện của bản thân phát huy ra. tấm át chủ bài này súc lên cơ hồ là lập tức làm thế cục hoàn toàn có khuynh hướng nghiêng về phe của sáu đại thần giới. bởi vì dung niệm băng lúc này đã mặt phải cục diện sắp sửa sụp đổ. Mũi tên ma thần gần trong gang tấc, thân thể đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, bản thân mũi tên ma thần có năng lực thần thức tập trung, chính là nguy siêu thần khí đỉnh cấp, tránh cũng không thể tránh. Dung niệm băng ở thời điểm này cũng không có kinh hoàng, Hắn luôn có thể tại thời khắc tối trọng yếu nhất gắng giữ tỉnh táo. Là một chủ sư, tại thời điểm nấu nướng tối trọng yếu nhất chính là khống chế lửa đun. Nguyên liệu nấu ăn khác nhau cần độ lửa cũng khác nhau. Cho nên hắn cần tỉnh táo quan sát bất luận một loại nguyên liệu nấu ăn nào đang biến hóa, lại thông qua chính mình chế biến thức ăn đi ảnh hưởng chúng. Tại phương diện mỹ thực này hắn sớm đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, phản pháp quy chân. Dưới chân tuyển cơ đao đã bị thiên đế áp chế, không gian thuộc tính rõ ràng bị ảnh hưởng rồi, không có biện pháp đưa hắn truyền tống rời đi. Tự do chi phong ngâm ngạo thiên đao ở thời điểm này cũng không cách nào nữa mang cho hắn thân hình nhẹ nhàng. Thế nhưng mà giao phay của băng hỏa ma chủ cho tới bây giờ cũng không phải hai thanh. Hai luồng hào quang cơ hồ là đồng thời giống như rơi vào trong tay hắn. Hai tay dung niệm băng cùng lúc nâng lên. Tay trái băng tuyết nữ thần đích thán tức, thần lộ đao. Tay phải hỏa diễm chi thần đích bảo hao chính dương đao. Song đao kết hợp, băng hỏa đồng nguyên. Trong chốc lát băng cùng hỏa giao hòa lẫn nhau. Cùng lúc đó một cái lục mang tinh kỳ dị cũng tùy theo xuất hiện tại dưới chân dung niệm băng. Cuồng thần lôi tường cùng thiên đế thiên ngân cơ hồ là đồng thời nghe được bảy âm thanh vang lên. Ngay sau đó trong tầm mắt bọn hắn, dung niệm băng dường như đã biến thành một vòng xoáy cực lớn, một cái do màu sắc trong đó hình thành vòng xoáy. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Bảy âm thanh giòn minh cơ hồ là tại khi suýt xảy ra tai nạn vang lên. Tại ở bên trong thiên ngân nhìn chăm chú, hắn dường như nhìn thấy chính là một vòng quang luân bảy màu. Quang Luân huy sái, bảy đao như một, đúng là chẳng phân biệt được trước sau chẳng kích tại trên ma thần tên. Theo Băng Tuyết Nữ Thần Đích Thán tức thần lộ đao là băng thuộc tính, đến Hỏa Diễm Chi Thần Đích bảo hao chính dương đao hỏa thuộc tính. Lại đến Tự Do Chi Phong Đích khinh ngâm ngạo thiên đao là phong thuộc tính cùng với bốn chuôi đao đằng sau là thổ thuộc tính, không gian thuộc tính, quang minh thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính. Bảy loại thuộc tính bắn ra cơ hồ tại trong nháy mắt khiến tất cả đều kèm theo tại trên ma thần tên. Ma thần tên lập tức vỡ vụn hóa thành từng đạn lưu quang muốn tiêu tán trong không khí. Thế nhưng mà bảy chui dao phay kia hình thành quang luân lại sinh ra một cỗ lực hút cường đại, rõ ràng đem năng lượng ma thần tên sau khi nổ tung toàn bộ hút vào trong đó. Băng hỏa đồng nguyên thất diệu chi thức tỉnh, quang luân bảy màu không chỉ là hóa giải cùng cắn nuốt ma thần tên, một cái chớp mắt đã đón nhận cuồng thần lôi tường bay nhào mà đến. Lôi tường cùng thiên ngân cơ hồ là đồng thời hoảng sợ biến sắc bởi vì bọn họ đều khiếp sợ phát hiện bảy chuôi dao phay dung hợp cùng một chỗ khí tức rõ ràng còn tại phía trên siêu thần khí bình thường nói cách khác bảy chuôi dao phay này rõ ràng tất cả đều là ngụy siêu thần khí tồn tại hơn nữa thông qua băng hỏa đồng nguyên chi pháp triệt để hòa thành một thể đem năng lượng bản thân tăng lên tới cực hạn trước đó tất cả chuẩn bị đánh lén tựa hồ cũng sớm đã tại trong tính toán của dung niệm băng đáng sợ hơn chính là Lôi tường phát hiện vị trí thất diệu chi thức tỉnh của dung niệm băng chém ra Đúng lúc là một điểm chính mình chưa có thể toàn diện phát lực Hắn tính toán chính xác chi tiết như thế Làm cho người xem thế là đủ rồi Không tốt Chủ quan rồi Bởi vì là hai đối với một Hơn nữa lại là bạo khởi đánh lén Cho nên Tại thời điểm lôi tường cùng thiên ngân đồng thời xuất hiện Lôi tường nhưng thật ra là có chỗ giữ lại Bởi vì tại hắn xem ra Bằng vào lực lượng hai người bọn họ đối phó một người dung niệm băng đã dư xài Nhất định có thể tại trong thời gian ngắn đem đối phương giải quyết Cho nên, hắn chỉ là dùng ra đạo lạc thiên sư biến thân chính mình Hóa thành thập nhị dực thiên sư khởi sướng công kích bằng thuộc tính hắc ám Hơn nữa còn có thuộc tính hắc ám của thiên ngân tăng phúc Hơn nữa ma thần tên thấy thế nào đều đã đủ rồi Nhưng ai có thể nghĩ đến, dung niệm băng lại đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu quyết không kém hơn thần vương Hơn nữa dựa vào băng hỏa đồng nguyên đem bảy chuôi dao phai tan làm một thể, thể hiện ra phong thái siêu thần khí. Hóa bị động làm chủ động, mượn năng lượng ma thần tên của Thiên Ngân công kích lôi tường. Giờ khắc này giống như là tập trung lực lượng của Thiên Ngân cùng dung niệm băng đến đánh cuồng thần. Cục diện biến hóa cực nhanh, quả thực là làm cho người ta không kịp nhìn. Trên mặt dung niệm băng lúc này mới toát ra vẻ mỉm cười, trước đó có chút dáng vẻ kinh hoàng không còn sót lại chút gì. Trong nội tâm thầm nghĩ, Ta mặc dù là một tên đầu bếp, nhưng là ngàn vạn không nên quên, trước cái tên đầu bếp này của ta còn có một cái tên gọi là băng hỏa ma chủ. Đầu tiên ta là một gã ma pháp sư, hơn nữa là ma pháp sư tầng thứ tối cao, sau đó mới là đầu bếp. Đường Tam có can đảm lại để cho hắn đơn đi một đường, nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì bên trong sức chiến đấu cá nhân, tại ở bên trong toàn bộ thần giới đấu la. Ngoại trừ đường Tam ra, người mạnh nhất chính là Dung Niệm Băng. Nếu như hủy diệt chi thần vẫn còn, miễn cưỡng có thể thắng hắn nửa phần, nhưng hủy diệt chi thần đã vì thần giới mà hiến thân. Dung niệm băng mới thật sự là người thứ hai thần giới. Sau khi tiến vào ủy ban thần giới đã được trung tâm thần giới thoải mái, tu vi của hắn sớm đã cao hơn tầng lầu, là tầng thứ thần vương chân chính. Nhiều năm tích lũy sớm đã làm cho vị băng hỏa ma chủ này đã tiến vào đỉnh phong. Thẳng đến lúc này, hắn mới toàn lực bộc phát. Tại dưới tình huống lôi tưởng chủ quan không có phóng xuất ra áo giáp cuồng thần. Một chiêu thần kỹ thất diệu chi thức tỉnh này chỉ cần rơi vào trên người hắn. Tự tính toán không thể đưa hắn triệt để đánh tan, cũng nhất định sẽ làm cho thực lực sâu sắc bị suy yếu. Đây mới thực sự là phản chế. Nhưng là vừa lúc đó, tiếng đàn dễ nghe vang lên, tiếng đàn đã đến. Hai người thiên đế thiên ngân cùng cuồng thần lôi tưởng đồng thời tinh thần chấn động, đều lập tức sinh ra một loại cảm giác thần thức bản thân được cất cao. Mà dung niệm băng lại rõ ràng cảm giác được, khi thế bản thân đã bị cọ rửa, dường như có thác nước từ trên trời giáng xuống. Chính là tiếng đàn của cầm đế diệp âm trúc. Dung niệm băng vì cái gì có thể vừa đúng chém chúng mũi tên ma thần. Hơn nữa lại có thể làm cho thất diệu chi thức tỉnh xuất hiện tại vị trí nên xuất hiện nhất. Cái này đương nhiên có quan hệ cùng tinh thần dò xét cộng hưởng của hoắc vũ hạo khống chế toàn trường. Thế nhưng mà, lục đại thần giới người ta bên kia cũng có thần vương am hiểu khống chế toàn trường. Một khúc chi âm chi kỷ này lập tức để cho cuồng thần lôi tường tranh thủ đủ thời gian. Đã đến cấp độ của bọn hắn, ai mà không từng là thân kinh bách chiến. Lôi tường cơ hồ là tại trước tiên cũng đã phản ứng. Hai tay cùng lúc nâng lên, quang mang màu vàng bắn ra, siêu thần khí áo giáp cùng thần thừa dịp thất diệu chi thức tỉnh chậm một nhịp, lập tức cũng đã bao trùm toàn thân. Hai tay ngăn cản trước người, sau lưng 12 cánh từ phía sau khép lại. Lúc này mới cùng thất diệu chi thức tỉnh đụng vào nhau hống lên một tiếng, một cái vòng xoáy bảy nguyên tố đem áo giáp lôi tường hoàn toàn ôm trọn ở bên trong, đem vị cường thần này trực tiếp trùng kích bay lên. nếu như không phải có áo giáp cường thần thủ hộ, lần này thất diệu chi thức tỉnh mang đến chi lực đại phá diệt, tối thiểu cũng muốn xé rách mất vài miếng cánh của hắn. mặc dù như thế, bởi vì ứng đối quá mức vội vàng, lôi tường vẫn là bị vòng xoáy cực lớn vọt lên, nhảy vào giữa không trung. đúng lúc này, mũi tên ma thần thứ hai cũng rốt cục vừa đến. Làm cho dung niệm băng không thể không vận dụng thất diệu đem mũi tên chém vỡ Lần này mũi tên ma thần sẽ không mượn lực tốt như vậy Sau khi bị chém chúng Về sau lập tức biến mất tại bên trong một mảnh vỡ vết nứt không gian Cùng lúc đó, vô số vết nứt không gian xuất hiện tại chung quanh thân thể dung niệm băng Ngăn cản hắn truy kích lôi tường Thế nhưng mà, dung niệm băng không truy kích Không ý nghĩa là không có công kích khác Âm thanh chói tai kêu to từ xa đến gần Cơ hồ là lập tức đã oanh kích tại trên người thần trên không trung. Anh lên một tiếng, lực lượng khổng lồ kéo lấy thân thể lôi tường trọn vẹn bay ra gần ngoài ngàn mét Cứ việc có áo giáp cùng thần phòng ngự, lần này cũng làm cho lôi tường bị đụng trắng váng cảm giác ong đầu hoa mắt Bên đường bên phải, Chu Duy Thanh thu hồi trường cung hận địa vô hoàn sáo trang chính mình Khóe miệng toát ra một tiên nụ cười cổ quái Cung tiễn hắn cũng biết Lúc trước, tại bên trong thế giới thiên châu biến Hắn đầu tiên học tập đúng là cung tiễn, nhưng chân chính là thần xã thủ Luận kỹ xảo bắn tên Thiên đế đều muốn kém xa so với hắn Hắn ở phương diện này thế nhưng mà rất chuyên nghiệp Thể châu ngưng hình Ý châu thác ấn Năm đó nương tựa theo thực lực cường đại bản thân Chu Duy Thanh có năng lực áp chế quần hùng Thành người chân chính mạnh nhất Có tinh thần dò xét cộng hưởng chỉ dẫn Trường cung của hắn quả thực Giống như là đạo đạn dẫn đường Muốn bắn ở đâu có thể bắn ở đó Mà khi lôi tường bị bắn bay ra Đồng thời thiên ngân thấy được dung niệm băng có chút dáng tươi cười không hảo ý Thiên ngân hử lạnh một tiếng, ngươi mặc dù có bảy thuộc tính Nhưng ngươi dùng băng hỏa đầu nguồn để sử dụng bảy loại thuộc tính bản thân Lại cũng không có thể chính thức dung hợp, chỉ là tạm thời chồng lên mà thôi Hơn nữa, loại phương thức chiến đấu này đối với ngươi tiêu hào rất lớn Ta chờ đây xem ngươi có thể kiên trì bao lâu Nói xong câu đó, trên người hắn ngân quang lóe lên cũng đã lui về phía sau nhập vào bên trong một đạo vết nứt không gian cũng không có lựa chọn liều mạng cùng dung niệm băng nhìn thân ảnh hắn biến mất xa xa khí tức cuồng thần lại lần nữa cường thịnh dáng tươi cười trên mặt dung niệm băng vừa thu lại lông mày cau lại lách mình biến mất tại nguyên chỗ dùng đồng dạng cũng là thuộc tính không gian song phương lần thứ nhất và chạm cứ như vậy chấm dứt dung niệm băng lui vào đến trong rừng cây bên cạnh mà cuồng thần lôi tưởng cùng thiên đế thiên ngân cũng không có đuổi theo Giống như là thương lượng tốt rồi, song phương đều bảo trì lý trí. Đây là một hồi đoàn chiến, chiến trường mặc dù rộng lớn, nhưng tất cả mọi người là cấp độ thần vương. Ai cũng không biết lúc nào sẽ có người trợ giúp tới. Dưới loại tình huống này, không có tuyệt đối nắm chắc sẽ tuyệt sẽ không toàn lực ứng phó liều mạng. Bảy chui thần đao một lần nữa tách ra, khí tức trên người dung niệm băng cũng trở nên như có như không. Mà ở thời điểm này, lưu thủy khúc cũng vào lúc này lặng yên không còn một tiếng động. Không hề có tiếng vọng Tử cung diệp âm chúc cơ hồ là cùng dung niệm băng Cùng một thời gian rút đi Cơ động cùng liệt diễm liên thủ bộc phát ra hỏa diễm quá mức cường thịnh Thế cho nên bọn hắn cũng có chút ngăn cản không nổi Tử phòng ngự cuối cùng có hạn Lấy một địch hai vẫn còn có chút giật gấu vá vai Nhưng nương tựa theo thực lực cường hoành của hắn Tăng thêm diệp âm chúc một vừa khẩy đàn chi âm chi kỳ, Một bên phóng thích cầm âm vô hình kiếm Vẫn là thong dòng thối lui Liệt diễm cùng cơ động nhận được thông chi đến từ chính Hoắc vũ hạo. Đồng dạng không có truy kích, từ đó phụ cận phản hồi trong phạm vi phe mình. Mà bên phải đường của thần giới đấu la thì là bên trái đường của lục đại thần. Ở thời điểm này song phương cũng không có gần một bước đi về phía trước. Mọi người lần thứ nhất tiếp xúc thân mật như vậy đã dừng lại. Đây không thể nghi ngờ là một lần tiến công tính dò xét. Ai cũng không biết ý định tại lúc này đây tiến công sẽ triệt để cầm xuống thắng lợi hay không. Lục Đại Thần Giới thăm dò ra sức chiến đấu cấp độ Thần Vương của Dung Niệm Băng, cùng với đồng dạng có thất diệu đủ cấp độ của siêu thần khí. Mà thần giới đấu la bên này cũng thăm dò ra Diệp Âm Trúc có tử đế bồn mạng cộng sinh tồn tại ngang nhau. Át chủ bài mọi người đều lộ ra một ít. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho trận cuộc chiến chúng thần này sẽ trở nên càng thêm cẩn thận. 12 Thần Vương trong di tích cổ thần đang tích cực mà chuẩn bị chiến đấu tiếp theo. Mà ở giữa không trung ngắm thần cách quan sát lấy trận so đấu này có một loại cảm thủ khác. Thần giới đấu la bên này ngược lại là khá tốt, bọn hắn trước đó lo lắng nhất đúng là an nguy dung niệm băng, mắt thấy hắn có thể chuyển nguy thành an, hơn nữa bức lùi đối thủ, tự nhiên là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Mà lục đại thần giới bên này cảm thụ tựu không giống với lúc trước. Tại trong chiến đấu song phương một lần dò xét, không hề nghi ngờ là thần giới đấu la bên này chiếm cứ được ưu thế nhất định. Dung niệm băng lấy một địch hai đều có thể bước lui đối thủ, mà bên kia cầm đế, tử đế lại rõ ràng bị thất thế. Mặc dù cái này cũng không có thể tỏ vẻ cái gì. Nhưng ít ra theo vừa mới va chạm đến xem, sức chiến đấu chỉnh thể song phương hẳn là ở vào bên trên một đường ngang. Cái này lại để cho người của lục đại thần giới đang xem cuộc chiến không khỏi chấn động. Dùng một cái lực lượng thần giới lại có thể đồng thời so sánh cùng lục đại thần giới. Bên trong cái thần giới đấu la này thực lực chúng thần cường hãn như vậy sao? Hơn nữa, xa xa đang xem cuộc chiến bên trong chúng thần đấu la còn có phần đông thần cách cấp 1 như thế. Như vậy trình thể thực lực xác thực là đã xa xa áp đảo bất kỳ một cái thần dưới nào trong lục đại thần giới bên này rồi. Cho dù là trước đó tiên giới rất có lòng tin ở thời điểm này không thừa nhận cũng không được, thực lực của hai bên vẫn có tranh lệch. Vị hải thần đường tam kia có can đảm đưa ra lấy một địch 6, quả nhiên có nội tình nguyên vẹt Thẳng đến lúc này Vị hải thần này còn không có chính thức tham dự đến trong chiến đấu. Mà giờ khắc này, song phương tại trong quá trình đồng thời lui về phía sau, lẫn nhau tầm đó đã ở riêng phần mình cho đổi lấy. Ở lục đại thần giới, thông qua thần thức ở giữa lẫn nhau, sáu đại thần vương liên lạc lẫn nhau. Thiên đế thiên ngân có chút ủ rột nói. Tên dung niệm băng kia so với trong dự phán cường đại hơn nhiều. Bảy chui đao này rất kỳ lạ, mỗi một chui tựa hồ cũng là tiếp cận với siêu thần khí, thêm cùng một chỗ thậm chí còn siêu Việt hơn siêu thần khí bình thường. Là trọng yếu hơn là hắn đối với những lực lượng này khống chế rất hoàn mỹ. Vừa rồi thoáng một phát, rõ ràng cắn nuốt lực lượng ma thần cung của ta. Lôi tường nói, đó là bởi vì ta chủ quan rồi. Nếu không có như thế, tính toán hắn có siêu thần khí cũng không phải đối thủ của chúng ta. Trường cung uy không chút khách khí mà nói, ngươi không phải chủ quan, mà là khinh địch rồi. Trên thực tế không chỉ là ngươi, mọi người chúng ta đều có chút khinh địch rồi. Chúng ta đều vô ý thức sẽ cho rằng, lấy một địch sáu bọn hắn có lẽ không có bất kỳ cơ hội. Cho nên ngươi tại khi đó mới không có toàn lực ứng phó. Nếu như vừa lên đến ngươi đã vận dụng áo giáp cùng thần, dựa vào siêu thần khí áp chế, hắn muốn phong xuất ra một chiêu kia tuyệt sẽ không có dễ dàng như vậy. Lôi tường ngậm miệng không nói, mà tiên đế Hải Long lại nói. Cầm đế, vì cái gì nhanh như vậy đã thu quân trở về. Chúng ta bên này vừa mới tiếp xúc đối phương. Ta cùng tử thần liên thủ, đối phương tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội. Đoạn đường này của chúng ta khẳng định là ưu thế của chúng ta. Diệp âm trúc nói. Bởi vì đường giữa của chúng ta đã chịu thịt rồi. Nếu như không thu về, ta sợ các ngươi bên kia vừa động thủ. Đường giữa bên này có hai gã thần cách sử dụng hòa diễm sẽ đi qua trợ giúp, mà ta cùng tử trợ giúp nhất định sẽ chậm một chút so với bọn hắn. Dưới tình huống 2 đấu với 4, các ngươi có thể bảo chứng kiên trì đến lúc chúng ta đến mà không có tổn thương sao. Trường cung uy nói, âm trúc nói đúng. va chạm vừa rồi chúng ta chỉ là tính thăm dò, mọi người đều khó có khả năng vận dụng toàn lực, ít nhất để cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn đối phương. Đồng thời lẫn nhau tầm đó cũng tăng tiến hiểu rõ. Những lời tăng tiến hiểu rõ này hiển nhiên là nói cho Diệp Âm Trúc nghe. Vào trước hôm nay, bọn hắn không có bất kỳ người biết rõ vị cầm đế này lại vẫn có một vị đồng bọn cộng sinh ngang nhau như vậy. Tiên đế Hải Long nói, chúng ta đây tiếp theo làm sao bây giờ? Muốn đổi vị trí hay không? Lôi tường, ngươi làm được không? Tên dung niệm băng kia giao cho ta là được rồi. Ta cũng không tin vải thành giao phai kia có thể đỡ nổi kim cô bổng của ta. Lôi tường hừ lạnh một tiếng, không cần. Ai còn chưa có dùng đến át chủ bài cơ chứ? Tên dung niệm băng kia mặc dù đã chặn ta cùng thiên ngân. Nhưng hắn lộ ra át chủ bài cũng rõ ràng nhiều hơn so với chúng ta. Bất quá vừa rồi tình huống như vậy, hắn sẽ biết cái gì gọi là áp lực. Thần kỳ là vị cùng thần này cũng không có bởi vì lời nói của Hải Long mà tức giận. Ngược lại là rất tỉnh táo phân tích. Trường Cung Uy nói, không cần đổi, âm trúc tiếp tục quan sát đối phương tìm cơ hội. Dùng vạch trần âm mưu của bọn hắn. Thần giới đấu la bên này. Cơ động có chút buồn bực nói. Không nghĩ tới cầm đế lại vẫn có giúp đỡ. Hắn đây không tính là phạm quy sao. Đường Tam nói. Toàn bộ di tích của thần cũng đã bị thần lực của chúng ta phong tỏa. Dưới loại tình huống này đối phương còn có thể đem người kia triệu hoán tới. Đó chính là tương đương với thú triệu hoán tồn tại. Không thể nói không tuân theo quy định. Hơn nữa, năng lực đồng dạng chúng ta cũng có. Vũ Hạo, còn bên kia chuẩn bị thế nào? Âm thanh hoắc vũ hạo truyền đến. Đường bên phải đã bố trí xong tất cả, con lập tức sẽ bắt đầu đổi vị trí rồi. Bên này chỉ là chu đại ca sẽ có chút ít đơn bạc, con muốn thỉnh thiện lương chi thần cùng tả chi thần cùng đổi đường cùng con. Ta đến đường giữa đi, phiền toái hai vị đến đường bên phải đi. Đường Tam nói. Rất tốt, trận hình chúng ta trước đó đã bị bại lộ với bọn hắn. Niệm băng, huynh bên kia có khỏe không? Dung Niệm băng nói. Áp lực có chút lớn. Hơn nữa vì kế hoạch cuối cùng của chúng ta, ta không thể tiêu hao quá nhiều. Được, ta đổi cho Huynh. Đừng tam không chút do dự nói, sau đó lập tức theo phương hướng đại bản doanh phóng người lên, đi thẳng đến chỗ phương vị dung niệm băng. Mà dung niệm băng thì là rất nhanh lui về phía sau, hướng hắn tụ hợp. Bọn hắn bên này mới vừa có động tĩnh, đối diện lập tức cũng cảm giác được rồi. Diệp âm trúc bắn ra sóng âm mặc dù không có hiệu quả tốt như tinh thần dò xét cộng hưởng của hoắc Vũ Hạo. Nhưng đổi người vẫn là nhất định có thể đủ dò xét đến. Hơn nữa, khi tức đường tam rõ ràng như vậy, lại một mực đều tại bên trong trọng điểm chú ý đối diện. hắn đổi người, trường cung uy bên kia lập tức đã có phản ứng. Diệp âm trúc hướng trường cung uy hỏi. Làm sao bây giờ? Trường cung uy trầm giọng nói. Bất biến ứng vạn biến. Không nên cân nhắc vấn đề có phải dung niệm băng tiêu hao quá độ hay không. Mọi người ứng đối bình thường đối phương đã lựa chọn phương thức chiến đấu do bọn hắn đưa ra. Như vậy, loại phương thức ba đường va chạm này sẽ không đơn giản như vậy. Khẳng định còn có cái manh khóe gì? Nhưng là chúng ta có sáu cái thần giới làm hậu thuẫn, vô luận như thế nào nội tình đều thâm hậu hơn nhiều muốn so với bọn hắn. Chúng ta bây giờ làm đúng là bất biến ứng vạn biến. Chờ bọn hắn đem manh khóe đều dùng đến, lúc nào manh khóe bọn hắn đã dùng hết, chính là thời khắc trận chiến đấu này chấm dứt. Được năm đại thần vương cơ hồ đồng thời lên tiếng, lời nói trường cung uy trầm ổn cũng làm bọn hắn lập tức đã có người tâm phúc dùng ổn làm chủ bất biến ứng phản biến cái này là sách lược lục đại thần giới vốn là đã chế định tốt kiên định tin tưởng không để cho đối phương lợi dụng thời cơ mà đang ở bọn hắn hành động đồng thời thần giới đấu la bên này cũng đã bắt đầu thay đổi đội hình hoắc vũ hạo tốc độ nhanh vô cùng thẳng đến đường giữa cùng lúc đó theo trên người hắn Từng đạo thân ảnh lao nhanh mà ra, mỗi một đạo thân ảnh mơ hồ đều mang theo khí tức của hắn, đồng thời hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Cơ hồ là trong chốc lát có ba đạo thân ảnh theo trên người hắn tách ra. Đồng dạng là khí tức lạnh như băng chấn động, lại hướng phía phương hướng khác nhau, trong đó có một đạo thân ảnh thậm chí là hướng phía đại bản doanh đối phương mà đi. Xong âm diệp âm trúc một mực đang khải đàn, lập tức liền phát hiện sự biến hóa này. Đây là gì? Chiến thuật mê hoặc sao? Diệp âm trúc lập tức thông qua thần thức câu thông cùng phe mình, nhắc nhở chúng thần. Đối phương phóng xuất ra chiến thuật mê hoặc một thần cách đường bên phải phóng xuất ra nhiều đạo thân ảnh, hẳn là tình tự chi thần hoắc vũ hạng. Thì ra hắn là thần vương chủ điều khiển của đối phương. Tại trước khi bắt đầu trận chiến đấu này, bọn hắn đều giới thiệu qua lẫn nhau. Đương nhiên, giới thiệu chỉ là danh tự cùng danh xương, cụ thể thực lực thì ai cũng không rõ ràng lắm. Cuồng thần lôi tường trầm giọng nói ra. Tên tình tự chi thần này không đơn giản, hắn hẳn là có biện pháp nào có thể rõ ràng phán đoán sự hiện hữu của chúng ta. Trước đó hắn đã ăn phải cái lỗ vốn. Một mũi tên của đại lực thần Chu Duy Thanh có thể kéo dài qua cơ hồ toàn bộ chiến trường. Hơn nữa vẫn là tại vừa đúng hiện ra ở trước mặt hắn, vừa lúc là hắn bị dung niệm băng khống chế. Trong lúc này muốn nói không có dẫn đạo hắn là tuyệt đối không tin. Trường cung uy trầm giọng nói ra, đúng vậy, chút nữa phải muốn ưu tiên giải quyết hắn. Hai mắt Diệp âm trúc nhắm lại. Chúng ta cũng bắt đầu hành động. Vừa nói, hắn ngồi ngay ngắn ở trên bờ vai tử đế, đàn cổ trong tay lại đổi, từng tiếng cầm minh âm vang hữu lực tùy theo vang lên. Lúc này đây, cầm minh thanh trượt như thần trung ngũ cổ, bỗng nhiên như là tư thế hào hùng, chăn đầy chi khí khắc nghiệt thẳng đến đối diện áp bách mà đi. Những nơi tiếng đàn đi qua có vài phần hương vị trong gà hóa quốc. Trong toàn bộ di tích cổ thần tất cả thảm thực vật giống như là tất cả đều sống lại. Nhưng đối với sáu vị thần giới đấu la bên này là tràn ngập địch ý. Đáng sợ hơn chính là, tại trong tiếng đàn sụp sôi này tinh thần dò xét cộng hưởng của hoắc Vũ Hạo nhận lấy quấy nhiễu mãnh liệt. Không phải hắn không cách nào cộng hưởng, mà là những người khác đã bị tiếng đàn trùng kích. Đều có loại trung quanh là thiên quân vạn mã xung kích vào mình, thần thức đã bị quấy nhiễu. Đối với tiếp nhận tinh thần dò xét cộng hưởng của hoắc Vũ Hạo đã xảy ra vấn đề Song phương va chạm lại một lần theo chủ điều khiển song phương triển khai ra Lúc này đây, cầm đế Diệp âm trúc xuất ra đúng là khúc đàn thập diện mai phục của hắn Đây là một loại khúc đàn công kích rất cường đại Sau khi tiến vào cấp độ thần cấp có đặc tính hóa mục nát thành thần kỳ Thật sự có thể lại để cho tất cả thể sinh mạng nhỏ yếu tùy theo trở nên mạnh mẽ Hơn nữa trở thành lực chiến đấu cùng lính gác của hắn Tại bên trong cảm giác tinh thần Diệp âm trúc Toàn bộ chiến trường đều bởi vì khúc đàn thập diện mai phục mà trở lên rõ ràng Hắn trước tiên cấp ra chỉ dẫn Tình tự chi thần hoặc vũ hạo đi đường giữa Vài đạo phân thân của hắn hẳn là cùng loại với các loại năng lực vật triệu hoán Một đạo phân thân đã quay về đại bản doanh bọn hắn Đã hướng bản thể hắn dự sát vào rồi Đường bên trái Chú ý đường bên trái chúng ta Đối phương là thiện lương chi thần Ta ác chi thần đi đường bên trái rồi Bên kia có ba gã thần vương Tiên đế, tử thần cẩn thận rồi. Nghe xong Diệp âm trúc nhắc nhở, tiên đế Hải Long chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại là chiến ý đại thịnh. Đến đi, vừa vặn cây gậy trong tay của ta sớm đã khát khao khó nhịn rồi. Phương thức chiến đấu của hắn và những người khác có chỗ khác nhau. Hắn thích nhất đúng là đối mặt đối thủ cường đại, mà đối với hắn mà nói, ý niệm chiến đấu bản thân càng là cường đại, tại trong quá trình chiến đấu thể hiện ra sức chiến đấu cũng lại càng mạnh. Dung thân nhoáng một cái, Tiên đế Hải Long đã chân đạp tường vân bảy màu, thẳng đến đường bên phải vọt tới trước mà đi. Mà tử thần A ngốc thì theo sát phía sau, bất động thanh sắc tựa như bóng dáng theo ở phía sau. Bọn hắn lúc này đây đột tiến là rất có tính nhắm vào, vừa vặn nhắm vào thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần còn không có trợ giúp đúng chỗ. Mà bên này tình tự chi thần hoắc vũ hạo lại đã rời đi, chỉ còn lại có một tên đại lực thần Chu Duy Thanh. Hải Long mặc dù năng lực chiến đấu tốt, nhưng hắn vẫn cũng không phải người ngu xuẩn đối với chiến cuộc nắm chắc đầy đủ tinh chuẩn, mà Chu Duy Thanh bên này bởi vì đã bị thập diện mai phục ảnh hưởng, đối với tinh thần giò xét cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo sẽ không có cảm thụ rõ ràng như trước. Cho nên khi hắn cảm nhận được đối diện có hai cỗ khí tức cường thịnh, còn muốn lui trở về xa xa cũng đã trở nên có chút chậm. Hải Long hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? ăn một gậy của ta. Dưới chân tường vân bảy màu đột nhiên tăng tốc, đang ở giữa không trung. Toàn thân hắn đã biến thành màu vàng sáng lạn, kim cô bỏng trong tay cơ hồ là đón gió tăng vọt. Kim cô bỏng tại giữa không trung lập tức huyễn hóa ra ba đạo côn ảnh tựa như muốn khai thiên tích địa. Khi thế chiến thiên đấu địa cường đại làm cho Chu Duy Thanh tu vi bực này đều có loại cảm giác không thở nổi. Bốn chữ Duy ngã độc tiên này cũng không phải tùy tiện mà gọi, tiên đế Hải Long thật sự có nội tình vô cùng cường đại. Chu Duy Thanh mặc dù kinh bất loạn, không có tiếp tục lui về phía sau, mà là lập tức rơi xuống đất. Một thanh cự chùy rơi vào trong lòng bàn tay, Chật quát một tiếng, hiệu quả hận địa vô hoàn sáo trang bắn ra. Khi thế cả người hắn lập tức hóa thành nguy nga như núi cao. Bên trên cự chùy trong tay chọc lên, thẳng đến kim cô bổng của tiên đế nhanh đón lấy. Song phương cơ hồ là lập tức đụng vào nhau, nổ vang kịch liệt dùng chỗ bọn hắn va chạm làm hạch tâm bỗng nhiên nổ vang. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ vang cơ hồ là hoàn toàn bạo phát ra. Tiên đế, Thiên quân bổng pháp, Phích lịch tam đả Chu Duy Thanh chỉ cảm giác mình dường như bị ba đạo lôi đỉnh ngang nhiên bổ chúng Hơn nữa cái lôi đỉnh này là nặng nề như thế Mặt đất cứng rắn như vậy cũng không chịu nổi phần sức nặng này Làm cho hai chân của hắn trực tiếp hạ xuống Nhưng cùng lúc đó Cả người tiên đế cũng bị bắn ngược mà lên nhảy vào không trung Phong hào của Chu Duy Thanh là đại lực thần Chính là dùng lực lượng lấy xương Hạn địa vô hoàn sáo trang càng là thuần túy hệ sức mạnh Lúc này hoàn toàn bộc phát Kim cô bổng tuy có nặng hơn vạn cân, hơn nữa còn thêm phích lực tam đả. Nhưng ở phương diện thuần túy lực lượng cũng không cách nào hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Nhưng ngay tại một cái chớp mắt song phương hạ xuống, thời điểm một cái bắn ngược, một đạo thân ảnh màu xám cơ hồ là thuần di tới. Một vòng ánh sáng âm u màu xám lập tức đã đến trước mắt Chu Duy Thanh. Tại một sát na kia, Chu Duy Thanh lập tức có loại cảm giác linh hồn đều bị tập trung. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức truyền đến. Minh vương nhất thỉm thiên địa động. Tử thần Minh vương kiếm rốt cục ra tay. Cho dù là tiên đế bị bắn ngược trên không trung, thời điểm nhìn thấy một kiếm này trong nội tâm cũng không khỏi chịu hoàng sợ. Không có khí thế lừng lẫy lại giống như quân vương trong đêm tối. Thần lực bắn ra lập tức rõ ràng hoàn toàn áp súc. Dù là địa vô hoàn sáo trang của Chu Duy Thanh chính là siêu thần khí, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được Minh vương kiếm cũng là siêu thần khí này. Ta phải đi về. Trong đầu tử thần A Ngốc lúc này chỉ có một cái ý niệm này trong đầu. Hắn thầm nghĩ mau chóng chấm dứt trận cuộc chiến chúng thần này, sớm một ít dễ dụa thoát khỏi lỗ đen, trở về tìm kiếm cha mẹ của mình, tìm kiếm minh giới. Thời điểm này đang có một ý niệm treo trống, sức chiến đấu thường có thể phát huy ra 120% trình độ bình thường. Huống chi, Chu Duy Thanh còn vừa mới liều mạng cùng Hải Long. Lúc này muốn né tránh Minh Vương Kiếm bị hoàn toàn tập trung đó là căn bản không có khả năng. Tầng tầng lớp lớp màn hào quang theo trong cơ thể Chu Duy Thanh bắn ra. Thể châu ngưng hình, ý châu thác ấn. Sau khi thành thần, ý châu thác ấn của hắn đã hoàn thành tiến hóa thoát thai hoáng cốt, đó là thuộc tính phòng hộ thuần túy. Thuộc tính đa trọng trùng điệp, hóa thành hộ thuẫn kiên cố. Thế nhưng mà, Minh Vương Kiếm công kích thật sự là đáng sợ. Nếu như đơn thuần luận lực công kích mà nói, Minh Vương Kiếm của tử thần A Ngốc rất có thể là tồn tại mạnh nhất ở lục đại thần giới bên này từng đạo vòng bảo hộ nhau nhau nghiền nát, mắt thấy Minh Vương kiếm đã đến phụ cận. Đúng lúc này, một đạo vầng sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng phát ra, lập tức bao phủ thân thể Tử Thần. A Ngốc chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Mặc dù hạ một cái chớp mắt đã bị sắc bén bên trên Minh Vương kiếm dễ dụ rồi, nhưng là cho Chu Duy Thanh nhiều thời gian hơn. Mặt đất dưới chân ẩm ẩm nổ tung, nhấc lên khí lã mãnh liệt, đem A Ngốc trùng kích lui về phía sau. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh cơ hồ là như là như thiểm điện nhanh chóng phóng xuất ra chiến cung, căn bản con mắt không cần nhìn, chính là một mũi tên bắn ra. Âm thanh kêu to chói tai ngay sau đó trên không trung hóa thành nổ vang, đem tiên đế Hải Long lần nữa từ trên trời giáng xuống cản trở thoáng một phát. Chu Duy Thanh cũng đón lấy cơ hội này nhanh chóng lui về phía sau. Mà ở trước người hắn, một đạo thân ảnh thon dài động lòng người xuất hiện. Vô số băng tuyết bốc lên che chắn ở ánh mắt lưỡng đại thần vương một đạo kiếm quang trong trẻo nhưng lạnh lùng ngang trời xuất thế, chạm kích tại trên bờ vai tử thần a ngốc. a ngốc căn bản không có né tránh, trên người vầng sáng lưu chuyển, sinh sinh bất tức sinh sinh bí quyết. một đạo kiếm quang rơi vào trên người hắn, chỉ có thể lại để cho động tác của hắn thoáng chỉ chạy thoáng một phát. một cái chớp mắt, hắn cũng đã lần nữa hóa thân thành tia chớp, bộc phát đi về phía trước. minh vương tái thiểm quỷ thần kinh, minh tự cửu quyết thức thứ hai. Một cỗ lực hút bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Tại trước khi Minh Vương kiếm đến, lạnh kháng đem thân ảnh động lòng người kia kéo túm bay ngược mà đi. Qua trong giây lát đã kéo ra khoảng cách ngàn mét cùng tử thần, tiên đế. Đột nhiên xuất hiện giúp đỡ Chu Duy Thanh đúng là một trong lục đại hồn linh của tình tự chi thần hoắc Vũ Hạo, tuyết đế tuyết nước. Lúc trước, hoắc Vũ Hạo tại thế giới đấu la đại lục tự nghĩ ra hệ thống hồn linh, thiết lập ra chuyển linh tháp. Mục đích đúng là vì có thể làm cho càng nhiều hồn thú hơn nữa sống sót. Đồng thời cũng tận khả năng giải quyết con người cùng hồn thú không thể điều hòa mâu thuẫn. Mặc dù truyền linh tháp đời sau xuất hiện bẻ cong, nhưng ở phương diện hồn linh này không có bất kỳ người có thể so sánh được cùng hắn. Tuyết đế chính là một trong hồn linh cường đại nhất của Hoắc Vũ Hạo. Tại sau khi Hoắc Vũ Hạo thành thần một mực làm bạn lấy hắn, theo sau tiến bộ của hắn mà tăng lên. Chẳng những có thể vĩnh sinh càng là chân chính đạt đến cấp độ thần cấp, tại bên trong lục đại hồn linh của hoắc vũ hạo hồn linh bổn mạng là thiên mộng băng tầm cũng là một vị trọng yếu nhất nhưng lại không có gì sức chiến đấu gì mà sức chiến đấu mạnh nhất nhưng lại băng đế băng bích đế hoàng hạt cùng tuyết đế tuyết nữ hoắc vũ hạo tại trước khi rời đi đã biết rõ chu duy thanh lấy một địch hai sẽ rất gian nan cho nên thời điểm phóng thích hồn linh đầu tiên liền đem tuyết nữ hồn linh mạnh nhất phái đi qua tuyết đế tuy mạnh nhưng cũng không thể so được cùng thần vương Đem nàng phái tới mục đích duy nhất chính là tranh thủ thời gian cho Chu Duy Thanh. Tiên đế cùng tử thần tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hai đánh một như vậy. Áng ốc kề sát đất đi về phía trước, nhanh chóng tiếp cận. Tiên đế hải long thì là lần nữa bay lên không. Kim cô bỏng trong tay hào quang tỏa sáng, lực lượng siêu thần khí cường đại nương theo lấy chiến thiên đấu điện. Khí chàng vĩnh viễn không chịu thua lập tức tăng lên. Hai người cơ hồ là đồng thời hướng phía Chu Duy Thanh đuổi theo. Tuyết đế kinh qua trước đó chặn đường đối với hai đại thần vương về sau khí tức trên người rõ ràng yếu bớt. Dù sao nàng vẫn chỉ là hồn linh, luận tu vi chẳng qua là mạnh hơn một chút thần cách cấp 3 còn không tới được trình độ thần cách cấp 2. Tại trước mặt khí chàng hai đại thần vương còn có đàn khúc thập diện mai phục áp chế có thể làm được như vậy cũng đã rất không dễ dàng. Nhưng vào lúc này, Chu Duy Thanh đột nhiên nở nụ cười. Chỗ khóe miệng của hắn toát ra một vòng dáng tươi cười có mũ giáp che chắn, hai người đối diện nhìn không thấy hắn cười, nhưng hắn nhưng trong lòng thì vô cùng an tâm, không có đổi thành chiến thủy, trong tay như cũ là chiến cung, chiến cung giơ lên, từng đạo mũi tên dày đặc như mưa lập tức liền từ trên trường cung rơi vãi mà ra, từng tiếng âm vang hữu lực sụp đổ, mỗi một mũi tên đều là thế đại lực trầm như thế, coi như là tiên đế cùng tử thần, tại bên trong dạng bắn trục dày đặc này cũng không khỏi không chậm lại thân hình, cũng vừa lúc đó một đạo quang mang màu trắng thuần di tới, không có bất kỳ điềm báo trước đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Dùng thực lực tiên đế, vậy mà đều không thể né tránh, đơn giản bị nó đánh trúng tại trên người. Toàn thân hải long cứng đờ, chỉ cảm thấy khí tức tử vong cường đại lập tức tan rã lấy thần lực của mình. Chỉ là thoáng một phát, liền đem hắn từ không trung áp chế rơi xuống. Cái này rõ ràng có uy lực một kích toàn lực của thần cách cấp một, cái kia là cái gì? Hải long kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện tại đỉnh núi cách đó không xa có một tòa tháp nhọn. Một đạo đạo quang vừa rồi đúng là do tháp nhọn bắn ra, vừa vạn chiếu dọi tại trên người hắn. Lúc này đỉnh tháp nhọn kia đang tiếp tục bổ sung năng lượng, mắt thấy đạo tia sáng thứ hai sắp thành hình rồi. Mà đã bị tử vong chi quang này ảnh hưởng, hắn căn bản không thể cùng tử thần A Ngốc cùng đi công kích Chu Duy Thanh. A Ngốc đã đến phụ cận Chu Duy Thanh, cách làm của Chu Duy Thanh rất đơn giản. Trường cung thu hồi, chiến trùy đột nhiên ném ra. Căn bản không có bất luận cái kỹ xảo gì, chính là thuần túy lực lượng. Một búa nện trên mặt đất nổ vang cực lớn nương theo lấy khí lã khủng bố, đơn giản chỉ cần khiến tử thần A Ngốc tung bay lên, không cho hắn nhích lại gần mình. Hắn cho tới bây giờ đều không có ý tứ so đấu kỹ xảo cùng tử thần A Ngốc. Hơn nữa tuyết nữ theo bên cạnh, không có tiên đế phối hợp, A Ngốc cũng là đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà đúng lúc này, đạo tử vong chi quang thứ hai lần nữa bắn tới, mục tiêu như cũ là tiên đế hải long. Lúc này đây Hải Long thấy rõ, vô ý thức muốn né tránh, nhưng hắn vẫn phát hiện tử vong chi quang kia giống như là con mắt dài. Vô luận hắn né tránh như thế nào đều tập trung tại trên người hắn. Hơn nữa cái tử vong chi quang này đến tốc độ thật sự là quá là nhanh. Thế cho nên muốn né tránh căn bản là không cách nào làm được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nâng lên kim cô bỏng đi ngăn cản Ông lên một tiếng, toàn thân một hồi trắng bệch, Hải Long lần nữa bị đẩy xuống dưới. Cái tử vong chi quang này cũng không thể chính thức xúc phạm tới hắn Nhưng Hải Long lại phát hiện Cái đồ vật này tựa hồ là hình thức năng lượng đặc thù Rõ ràng đối với thần lực của mình tiêu hao tương đối không nhỏ Tuyệt không có thể liên tục thừa nhận Rơi vào đường cùng Hắn chỉ có thể là nhanh chóng lui về phía sau Kéo ra một chút khoảng cách Quả nhiên Cái tử vong chi quang kia công kích là có phạm vi Sau khi hắn rời khỏi hơn nghìn thước Tử vong chi quang mặc dù như trước đang ngưng tụ Lại không có chiếu dọi ra nữa Hải Long nhịn đau không được khiển trách một tiếng. Đây là cái quỷ gì vậy? Vốn là có ưu thế, cũng bởi vì một cái tồn tại quỷ dị như vậy mà trở nên không còn sót lại chút gì. Mà lúc này Hoắc Vũ Hạo đã đi tới đường giữa, chính đem một cái tháp nhọn hoàn toàn mới lắp đặt tại một cái trên sườn núi ở đường giữa bên này, khóe miệng toát ra một tia tươi cười quái dị. Cảm nhận được chưa? Đã lựa chọn phương thức chiến đấu như vậy, đương nhiên phải đem địa hình lợi dụng hoàn mỹ. Từng tại bên trên đấu la đại lục hắn chính là linh băng đấu la, là cực hạn đấu la cường đại nhất. Thậm chí ngay cả thú thần đế thiên đều đã từng thua ở dưới tay hắn. Nhưng đồng thời hắn còn có một thân phận khác, đó chính là hồn đạo sư mạnh nhất. Hồn đạo sư dùng chế tạo các loại hồn đạo khí mà lấy sương. Sau khi thành thần, ngày bình thường trong lúc rảnh rỗi, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem hồn đạo khí đem kết hợp cùng lực lượng thần giới, hình thành hồn đạo khí cường đại hơn. Loại hồn đạo khí có thể nhằm vào thần cách Vì vậy mới có cái kết quả trước mắt này Cái tử vong chi quang này hắn lấy ý tưởng ban đầu ở bên trên đấu la đại lục Khi đó hắn đã từng đối mặt một loại hồn đạo khí siêu cấp Lúc ấy loại hồn đạo khí siêu cấp này đã từng mang đến phiền toái cực lớn cho bọn hắn Cho dù là cường giả cấp độ phong hào đấu la đều không thể ngăn cản Chỉ có điều loại hồn đạo khí này chế tác rất khó khăn Cần tài liệu cũng rất hạ khắc Sau khi đã đến thần giới Vấn đề tài liệu tự nhiên không còn là vấn đề. Ở tại thần giới có thể nói muốn tài liệu gì đều có, hơn nữa có đủ thần lực. Cho nên, hoắc Vũ Hạo đã không ngừng thí nghiệm. Hắn xem có thể đem tử vong xạ tuyến lúc trước phục chế hay không. Biến thành hồn đạo khí ở tại thần giới cũng có thể uy chấn một phương. Hắn vốn tưởng tượng là, sau khi đem loại vật này nghiên cứu ra sẽ lắp đặt ở tại trung quanh Ủy ban thần giới. Do đó lại để cho Ủy ban thần giới càng có lực áp bách. Nhưng nghiên cứu của hắn sau khi đi tới bình cảnh, một mực không có thành phẩm chế tạo ra. Thẳng đến khi hủy diệt chi thần khởi sướng phản loạn đều không thể thành công. Thẳng đến khi bị thời không loạn lưu cuốn đi, thần giới một lần nữa trở về trật tự. Về sau hắn mới có thời gian tiếp tục làm nghiên cứu. Không nghĩ tới trong thời gian không dài nghiên cứu thì có thành quả. Hoàn thành loại tháp nhọn trước mắt này. Đây chính là hồn đạo khí thần cấp. hoắc Vũ Hạo đặt tên cho nó là Tử Quang Tháp dùng để kỷ niệm hồn đạo khí cường đại ban đầu ở Đấu La đại lục phải đối mặt. Loại tử quang tháp này có thể hấp thu tiên linh chi khí trong không khí, hấp thu thần lực để chuyển hóa làm công kích của mình. Nhưng lại có thể tụ lực bổ sung năng lượng. Sau khi tử quang tháp bổ sung năng lượng hoàn tất, lực công kích đủ để so sánh thần cách cấp 1. Nhưng bản thân nó cũng khá yếu ớt, vẫn không thể liên tục tiến công. Bởi vậy tại lúc vừa mới đem nó nghiên cứu ra, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy nó có chút vân gà. Công kích tuy mạnh Nhưng nếu như là đối mặt thần cách cấp 1, thậm chí là thần cách cấp 2, chỉ cần ở một lần công kích của đối phương cũng đủ đem nó phá hủy rồi. Mà cái tử quang tháp này chế tác hay là tương đương khó khăn. Cho nên hoắc Vũ hạ ở bên trong nghiên cứu đã từng dừng lại qua một thời gian ngắn. Thẳng đến về sau có một lần đường Vũ Đồng đem tình huống này nói cho đường Tam. Đường Tam lúc ấy vô ý thức nói một câu, đó là có người trông coi cái này tháp không được sao, chính là tương đương với nhiều hơn một người. Đường Vũ Đồng đem lời nói phụ thân chuyển cáo cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới rộng linh cảm. Đúng vậy, tử quang tháp thắng tại công kích cường đại, dùng để trong chiến đấu tiến công hiển nhiên là không làm được. Nhưng nếu như chỉ là dùng để phòng ngự, tìm một người lực phòng ngự mạnh thủ hộ tại bên cạnh nó. Như vậy, nó có thể tạo được tính phòng ngự tác dụng là cực lớn. Sau khi nghĩ thông suốt những thứ này, về sau Hoắc Vũ Hạo lập tức lại có hứng thú nghiên cứu. Đem càng nhiều tinh lực nữa đặt ở phía trên Nghiên cứu cái tử quang tháp này Trong lúc rảnh rỗi chính mình nếm thử chế tác Sau đó còn cố gắng nghiên cứu chế tạo tử quang tháp uy lực càng lớn Hắn hôm nay lắp ráp tại đại bản doanh chính là cái kia Đã không phải là tử quang tháp rồi Mà là tử quang tháp phiên bản nâng cấp Đáng tiếc hắn cũng chỉ là chế tạo ra được một cái Được hoác vũ hạo đặt tên là truyền thần tháp Dùng để kỷ niệm tổ chức truyền linh tháp Tại bên trên đấu la đại lục Truyền thần tháp uy lực càng tại phía trên tử quang tháp, mà tử quang tháp hắn cũng chế tạo ra chính cái. Đường tam sở dĩ đưa ra đả thông ba đường tiến công đại bản doanh lẫn nhau. Trong đó một nguyên nhân rất trọng yếu cũng là bởi vì có tử quang tháp tồn tại. Tử quang tháp dùng để phòng ngự, phối hợp với chúng thần không thể nghi ngờ là hiệu quả tốt nhất. hoắc vũ hạo trước đó cùng đại lực thần Chu Duy Thanh cùng đi ở ven đường. Trong đó một cái mục đích tối trọng yếu nhất chính là hoàn thành lắp đặt ba tòa tử quang tháp trên đường này. ba tòa tử quang tháp cùng nhau trông coi. chỉ cần tại tít mãi bên ngoài tử quang tháp có chu duy thanh tiến hành phòng ngự, đối phương coi như là hai gã thần vương muốn xông vào cũng không dễ dàng như vậy. mà giờ khắc này hoắc vũ hạo đang tại hoàn thành lắp đặt tử quang tháp ở đường giữa. di tích cổ thần tại đây không thiếu hụt nhất đúng là thần lực. thông qua tử quang tháp hấp thu chất lọc đối với thần lực, lực công kích đó là tương đối không tầm thường. Đây cũng là vì cái gì hoắc Vũ Hạo không có đi quấy nhiễu chi âm chi kỷ khúc. Hắn hiện tại căn bản không có thời gian đi làm nhiễu cái âm thanh kia. Trọng yếu hơn là hoàn thành bố trí trước mắt mình mới là ưu tiên. Tiên đế Hải Long cùng tử thần A Ngốc đồng thời lui về phía sau, ẩn vào trong danh giới phạm vi phe mình. Thảm thực vật rậm rạp, xương cóc thành che giấu tốt nhất cho bọn họ. Đã bị chi âm chi kỷ khúc ảnh hưởng, hiện tại hoắc Vũ Hạo cũng không thể hoàn toàn tập trung tình huống của bọn hắn. Nhưng tất cả tử quang tháp tuy nhiên cũng tại trong khống chế của hoắc Vũ Hạo. Một khi bọn hắn xuất hiện tại trong phạm vi công kích tử quang tháp. Như vậy, không hề nghi ngờ lập tức tựu sẽ phải chịu công kích. Hải Long có chút giật mình hướng thần vương khác nói ra. Vừa rồi đó là cái quỷ gì? Tại sao có thể có loại vật này? Giống như trong đại bản doanh bọn hắn cũng tồn tại loại này. Theo thể tích nhìn lại, lực công kích có lẽ càng mạnh hơn nữa. Tử thần A Ngốc gật đầu nói. Đúng vậy. Hai mắt trường cung uy nhắm lại, trầm giọng nói. Thoạt nhìn, đây chính là nguyên nhân bọn họ lựa chọn loại phương thức tiến hành cuộc chiến trúng thần này rồi. Mọi người không nên gấp, chúng ta vừa chiến vừa xem, át chủ bài đối phương đã càng ngày càng rõ ràng. Mà cũng đúng lúc này, phương diện đường bên trái của thần giới đấu la, đường tam cùng dung niệm băng sốt cục tụ hợp. Hai người vỗ tay lẫn nhau hoàn thành thay người. Dung niệm băng quay lại đại bản doanh. Mà đường Tam thì chính mình thẳng đến chính giữa đường bên trái rất nhanh đi về phía trước. Đối phương cũng không có thay đổi trận. Cho nên, đường bên trái bên này, hắn phải đối diện với như cũ là cuồng thần lôi tường cùng thiên đế thiên ngân. Chi âm chi kỷ khúc đồng dạng trùng kích lấy đường Tam. Nhưng hắn thân là thần vương cao nhất của thần giới đấu la, Tu Vi cũng là cường đại nhất. Cho dù là dưới loại tình huống này, cũng như trước không thể ảnh hưởng đến hành động của hắn. Thần chí của hắn khoét tán. Tốc độ tiến lên cũng không nhanh, nhưng cũng đang tìm kiếm lấy tùy thời có khả năng xuất hiện địch nhân. Mà tinh thần dò xét cộng hưởng hoác vũ hạo bởi vì đã bị chi âm chi kỳ khúc áp chế. Hơn nữa là đem dò xét đặt ở trong phạm vi phe mình. Bởi vì vì bọn họ đầu tiên muốn bảo đảm địch nhân phải đi qua tử quang tháp, không đi theo những vị trí khác cắt vào. Đối với cái này, đường Tam cũng sớm đã phán đoán rất rõ ràng. Như nếu như đối phương thật sự làm như vậy. Như vậy sẽ rơi vào bên trong tất cả tính toán của hắn chín tòa tử quang tháp vị trí là trải qua chính xác tính toán thông qua hoắc vũ hạo tinh thần dò xét cộng hưởng tìm kiếm được vị trí tốt nhất chín tòa tử quang tháp đương nhiên không có khả năng không có khe hở bao trùm toàn bộ chiến trường thần giới đấu la bên này nhưng là chỉ cần có đối thủ có can đảm tiến vào phạm vi thần giới đấu la bên này như vậy chúng thần đấu la chỉ cần áp bách đối phương khi di dịch tránh đi nhất định sẽ xuất hiện tại trong phạm vi công kích tử quang tháp chúng thần đấu la từ trung quanh sẽ bọc đánh rất nhanh chóng Mà một bên sáu đại thần vương nếu như muốn muốn tiếp viện, lại tất nhiên sẽ trải qua tử quang tháp. Hoặc là chỉ có thể theo vị trí đặc biệt mà tới. Nói như vậy, sẽ cho thần giới đấu la có nguyên vẹn cơ hội tới nhằm vào. Bởi vậy, bây giờ đối với thần giới đấu la bên này, chuyện trọng yếu nhất chính là hoàn thành bố trí toàn bộ chính tòa tử quang tháp. Tại đường Tam xem ra, sau khi hoàn thành những bố trí này, bọn hắn ít nhất sẽ dựng ở thế bất bại, chỉ là phòng ngự mà nói vấn đề đã không lớn.